Hiện tại nghĩ đến, thiên giới người, hẳn là đều là chịu nhiều đau khổ đi. Vô tận táo bạo linh khí, sẽ cho bọn họ mang đến nhiều ít phiền phải đâu. Toàn bộ thiên giới thực lực, chỉ sợ đều phải lui về phía sau đi. Bất quá này liền không liên quan chuyện của nàng. Tô hỏa đạm đạm cười, đem những cái đó rời xa chính mình đã thật lâu sự tình toàn bộ đều vứt ở sau đầu. Sau đó cầm chìa khóa xe ngồi vào chính mình kia chiếc khăn nghi tắt cách bên trong, phát động xe. Nên ngang mà đi. Các nữ nhân gặp mặt địa phương, không sao chính là như vậy chút. Tô Hòa cùng các nàng ước hảo địa phương, chính là kinh thành lớn nhất trung tâm thương mại bên trong một cái quán cà phê. Cái này trung tâm thương mại cũng là kinh thành lớn nhất danh phẩm nơi tụ tập, nói trắng ra là chính là hàng xa xỉ tụ tập nhi phóng, đóng quân ở chỗ này thẻ bài, đều là đứng đầu nhãn hiệu hàng xa xỉ, sang quý giá cả đem vô số người cự tri ngoài cửa. Thậm chí liền bước lên này phiến thổ địa dụng khí đều không có. Bất quá khai phá thương mục đích đại khái cũng liền ở chỗ này. Chỉ có trinh lệch mới có thể đủ kích phát mọi người mua sắm. Như vậy một cái trung tâm thương mại bên trong, tự nhiên đồng dạng có rất nhiều sang quý nhà ăn linh tinh, ngay cả quán cà phê giá cả cũng xa xỉ. Tô Hòa đem xe ngừng ở ven đường lúc sau, nhìn đến cái này chứ danh địa phương, nhịn không được cười khổ. Kia hai người! Xem ra hôm nay là muốn hung hăng tể thượng chính mình một đa hoa. Tấm tắc. Tô Hòa lắc đầu, lấy thượng bên cạnh ghế điều khiển phụ thượng phóng ý ISL cái màu đỏ tay bao, đang chuẩn bị xuống xe thời điểm, liền nhìn đến bên đường đứng một nam một nữ, không cấm sừng sốt. Người kia, không phải Tống Vân mặc Sao. Nàng vốn dĩ hôm nay còn muốn đánh điện thoại gước hắn ra tới gặp mặt, bất quá lại trước hẹn lưu đại bọn họ, tự nhiên cũng liền đem chuyện này gác xuống. Hơn nữa ngày hôm qua giống như đáp ứng rồi hắn muốn gọi điện thoại, cũng không có gọi điện thoại, hôm nay buổi sáng lên thời điểm, cũng là nhìn đến hắn cuộc gọi nhớ. Tống Vân Mặc vẫn cứ là một thân đơn giản lại đại khí trang phẫn, hắn khí chất như ngọc, đặc biệt thích hợp loại này tu thân màu trắng tây trang, tây trang, cổ áo một chút tiểu trang trí, lại là sáng tạo khác người, kia trương dưới ánh mặt trời hơi hơi mơ hồ sơn mặt, càng là tuấn giật phi phạm. Bất quá! Đứng ở hắn đối diện nữ nhân lại là ai? Tô Hòa nhìn nhìn, đây là một cái nàng cũng không nhận thức nữ nhân, bộ dáng thật xinh đẹp, cười rộ lên có một loại sang sảng đại khí, mặt mày đều tản ra mỹ lệ, một thân sạch sẽ lưu loát tây trang, càng hiện khí trước. Nàng cắt tóc ngắn, lộ ra hơi hơi thượng tiểu cảm, mang theo một loại sinh ra đã có sán kiêu ngạo, đối với Tống Vân Mặc cười đến sán lạnh. Tô Hòa chỉ là hơi lăng, liên tục mau phục hồi tinh thần lại, đi xuống xe. Không có chút nào kiêng dè mà hướng tới Tống Vân Mặc đi qua. Vân Mặc, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Tô Hòa đến gần vài bước, liền cười chào hỏi. Tống Vân Mặc cùng kia nữ nhân đều quay đầu tới xem nàng. Tô Hòa, Tống Vân Mặc bình đạm không gợn sóng trên mặt, tức khắc lộ ra rõ ràng kinh hỉ biểu tình, bên môi nhịn không được hiện ra một nụ cười. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ta cùng bằng hưu ước hảo ở chỗ này quán cà phê gặp mặt. Tô Hoa cười trả lời, sau đó nhìn về phía vị kia chính rất có hứng thú mà nhìn nàng nữ nhân kia. Vị này chính là, nàng là Tống Vân Mặc muốn trả lời. Kết quả nữ nhân so nàng càng mau một bước vươn tay, Phương Hiểu, Tô Hoa cùng nàng nắm tay, ta là Tô Hoa, ngươi hảo. Tống Vân Mặc khe níu mệ nhìn Phương Hiểu ý vị thâm trường biểu tình, nhịn không được nói, Tô Hoa, nàng là của ta, ta là nàng vị hôn thê. Phương Hiểu đạm cười mở miệng. Tống Vân mặc trợn sắc mặt chấm xuống, Phương tiểu Thư, ngươi liền như vậy thích đánh gãy người khác nói chuyện. Phương hiểu nhún nhún vai, trên mặt ý cười bất biến, không thể chí không. Ta cùng nàng không có gì quan hệ, ngươi không cần để ở trong lòng. Tống Vân mặc sắc mặt không phải thực hảo, nhưng vẫn là quay đầu đối Tô Hòa ôn hòa mà nói một câu. Tô Hòa kéo kéo khoe miệng, một màn này, như thế nào càng xem càng như là lưu đại thích nhất xem những cái đó hàn kịch bên trong trường hợp. Kế tiếp như thế nào, nàng lại muốn nên đón một cái tân địch nhân. Tô Hòa thoáng cảm thấy đầu đại, tuy rằng nàng không thể không thừa nhận nghe được Tống Vân Mặc có một cái cái gọi là vị hôn thê khoảnh khắc, nàng là thật sự đánh nội tâm có điểm khó chịu, nhưng là nàng hiện tại đã chính thức gặp phải quỷ y đi hề môn gánh nặng, không có như vậy nhiều tinh lực tới đối mặt này đó bởi vì nam nhân mà nhắc lên nữ nhân. Bất quá nàng nhưng thật ra có điểm suy nghĩ nhiều, phương hiểu biểu hiện được hoàn toàn không phải như vậy một hồi sự. Tuy rằng Phương Hiểu vẫn luôn nhìn Tô Hòa, nhưng là Tô Hòa thực nhạy bén mà cảm giác được Phương Hiểu trong ánh mắt, không có mang lên một chút địch ý, chỉ là đối chính mình thực cảm thấy hứng thú mà thôi. Tống Vân Mặc cùng Tô Hòa nói xong lời nói lúc sau, liền đối Phương Hiểu nói, các trưởng bối tâm tư ta cũng biết, bất quá ta cũng không có ý tứ này. Kỳ thật ta cũng không có A. Phương Hiểu thực thản nhiên mà nói, ta có người mình thích, cũng không nghĩ tiến hành loại này nhảm chán chính trị liên hôn. Tống Vân Mặc có chút ngoài ý muốn. Phương Hiểu cười đến kinh miệt. Chính là loại chuyện này cũng không phải chúng ta có thể quyết định được. Ta dựa vào gia tộc của ta có được người bình thường không thể có được đồ vật. Ta nhất định phải đối nó trả giá đồ vật. Có lẽ chính là lần này liên hôn đâu. Ta sẽ không làm nó thành công. Tống Vân Mặc nói được chắc chắn. Lại là như vậy xác định. Phương Hiểu hãi mội mà cười. Đem ánh mắt ở tô hòa cùng Tống Vân Mặc hai người chi gian quét tới quét lui. Tựa hồ đã nhận định bọn họ hai người chi gian có điểm cái gì dường như. Tô Hòa có chút ra đầu thê dại, nàng cùng Tống Vân Mặc chỉ là bằng hữu bình thường hào đi. Tống Vân Mặc đạm đạm cười, vẫn cứ tin tưởng mười phần. Thực xin lỗi, không thể đưa ngươi trở về. Hắn hơi hơi gật đầu, thoạt nhìn tựa hồ là nho nhã lễ độ, nhưng là ở kia phân lễ phép phía dưới, lại là thật sâu xa cách cùng đạm mạc. Phương hiểu đi môi, không nói gì thêm liền rời đi. Tô Hòa đứng ở một bên vẫn luôn cũng chưa nói cái gì lời nói, nhìn đến phương hiểu rời đi, mới đối Tống Vân Mặc nói, đó là ngươi vị hôn thê. Tống Vân Mặc đối Tô Hòa cười đến phi thường ôn hòa, mặt mày đều mang theo sán lạ, còn chưa thành kết cục đã định, khó mà nói. Phải không? Tô Hòa gật gật đầu, chờ ngươi có rảnh ta lại cho ngươi gọi điện thoại ước ngươi ra tới gặp mặt đi, ta bằng hưu hẳn là đã đang chờ ta, ta lâu như vậy không trở về. Các nàng nhưng không được xảo ta xảo thành cái dạng gì nhi. Hảo, ngươi đi đi. Tống vân mặc hơi hơi gật đầu, cuối cùng mỉm cười nhìn nàng rời đi. Rời đi tô hòa trong lòng chỉ cảm thấy có chút quái dị bất quá nàng lắc đầu, tạm thời đem những cái đó sự tình đều vứt trừ sau đầu, sau đó nhanh hơn bước chân, nhanh chóng hướng tới kia ra ước hảo quán cà phê đi qua. Quán cà phê bên trong có điểm quận cung ẽ, nhưng cũng thực an tĩnh, ngồi ở chỗ này dường hồ đều là một ít tố chất cực hảo sẽ không tùy tiện ở Mỹ người, mọi người đều an tĩnh mà ngồi ở chính mình vị trí thượng, nếu không nhìn sách hoặc là mắt bút, nếu không liền cùng đồng hành bạn tốt thấp giọng nói chuyện với nhau, thanh âm đều ép tới rất hấp, trong không khí chỉ là tràn ngập nhàn nhạt cà phê vị, cho nên mới sẽ có vẻ như vậy quẩn cũng ấy, kỳ thật nhà này quán cà phê sinh ý còn xem như không tồi. Tới nơi này người, không tự giác liền sẽ bày ra một bộ ưu nhã bộ dáng. Không giống người thường chỉ biết bị người khinh bỉ, nếu sẽ không lưu nhã, kia làm sao bây giờ? Trang bái, trang bê ai sẽ không? Nói đến cùng, vẫn là mặt mũi cho họa. Tô Hoa cũng không có để ý những chi tiết này, nàng đi vào đi. Quán cà phê một chất ấu vương trên cửa mặt treo lục lạc nhẹ nhàng riu vang, nhắc nhở nhân viên cửa hàng tân một vị khách nhân đã đến. Một cái ăn mặc cửa hàng phục nhân viên cửa hàng thực đi mau lại đây, tiểu thư, xin hỏi ngài vài vị. Ta hẹn người. Tô Hòa nhanh chóng ở trong tiệm tìm một phen, cuối cùng ở cửa sổ sắt đất bên cạnh cái kia thị rắc thật tốt vị trí, tìm được rồi hướng nàng xa xa đều ở làm mặt quỷ lưu đại, còn có ngồi ở nàng đối diện, biểu tình đậm nhiên, dường như băng sơn nữ thần liều nhược tinh. Nàng lập tức đi qua. Đã lâu không thấy. Tô Hòa sán lạn cười ngồi ở các nàng bên cạnh. Nha, nào đó người còn nhớ rõ chúng ta à, ta còn tưởng rằng nàng đều ở nàng khe núi bên trong. Đã quên chúng ta này đó người xưa đâu. Lưu Đại âm dương quái khí mà nói. Sau đó hung hăng mà trừng mắt nhìn Tô Hòa liếc mắt một cái. Tô Hòa vội vàng cười làm lành. Ngươi cũng đừng tức giận ta sao. Ta đây cũng là ở làm tốt sự a. Chính là ngươi chính là nói cũng chưa nói một tiếng liền chạy. Tô Hòa. Ngươi rốt cuộc có hay không đem chúng ta đương bằng hưu. Lưu Đại nói lên việc này như thời điểm. Là thật sự có chút tức giận. Lúc trước Tô Hòa rời đi thời điểm. Là thật sự không có cùng các nàng nói một tiếng liền rời đi, vẫn là sau lại thượng cao tốc mới cho các nàng đánh điện thoại, người cũng không biết đi ra ngoài rất xa. Hai chín bốn thôn trưởng qua đời. Nói nữ nhân tức giận còn là phi thường khủng bố, cuối cùng Lưu Đại cùng Lưu Nhược Tinh mang theo giản tố đi nơi này mộ tràng cao ốc trung, cao nhất lâu nhà hàng xoay, đồ ăn giới cũng đủ bài thượng toàn kinh thành chức vài tên rõ ràng tể người chỗ ngồi, hung hăng mà tới một cái hải sản bữa tiệc lớn. Cũng không quên điểm thượng hai bình sang quý bạch rượu nho tới phối hợp hải sản bữa tiệc lớn, cuối cùng ăn đến người đều đi không nổi, mới xem như miễn cưỡng tiêu khí. Nay còn chỉ là cơm trưa, nghe nói cơm chiều lưu đại còn muốn chọn một nhà cảng quý chỗ ngồi, tô hỏa sờ sờ cái mũi, chỉ có nhận. Buổi chiều các nàng quyết định liền tại đây trung tâm thương mại đi dạo phố, thuận tiện tiêu tiêu thực. Một vòng dạo xuống dưới, ba nữ nhân cùng quét hoa dường như, mua bao lớn bao nhỏ một đồng lớn. Cuối cùng mang giày cao gót chân thật sự là đi không nổi, mới hưu nghỉ ngơi tới, ở trung tâm thương mại nghỉ ngơi khu, điểm mấy chén trà sữa, sau đó nói chuyện tiếp lên. Tô Hoa không có quên hỏi Lưu Đại cùng kia Cao Hà sự tình, Lưu Đại nói lên Cao Hà, chính là khó nén cao hứng, kia mặt mày thuộc về một cái luyến ái trung nữ nhân xá lạ, xem đến Tô Hoa đều là nhịn không được ngẩn ra. Lưu Đại cùng Cao Hà hai người tự nhiên là phát triển đến phi thường tốt. Mà Cao Hà ở tiếp nhận rồi tô hòa rót vốn lúc sau, bằng dựa vào chính mình ở đại học thời điểm đánh hạ nhân mạch, còn từng có ngạnh kỹ thuật thủ đoạn, đầu tiên là đăng ký một cái công ty. Cao Hà là máy tính hệ đại thần, nhắm chuẩn tự nhiên là công nghệ cao thị trường, hiện tại trên mạng tiền, có thể nói là tốt nhất kiếm, Cao Hà gây dựng sự nghiệp cũng không có trải qua quá dài khởi bất kỳ. Đầu tiên, hán tài chính sung túc. Căn bản không có mặt khác lúc đầu người dựng nghiệp lo lắng tài chính không đủ vấn đề. Tiếp theo, hắn về trò chơi này kế hoạch cấu tứ, là từ cao trung thời điểm liền bắt đầu, cũng đúng là bởi vì hắn vẫn luôn mộng tưởng làm ra một khoản giống như ma thú thế giới như vậy lấy được thật lớn thành công trò chơi, cho nên mới sẽ lựa chọn máy tính cái này chuyên nghiệp. Đặc biệt là hắn ở đại học thời điểm, trừ bỏ nghiêm túc học tập bài chuyên ngành, nhàn rỗi thời gian bên trong. Cơ hội đều hoa ở này phân trò chơi kế hoạch bên trong. Nghe nói Cao Hà kế hoạch cái kia trò chơi, này đây Trung Quốc cổ đại vì bối cảnh, đại bộ phận lấy tài liệu đến từ chính Sơn Hải Kinh, sau đó dung hợp rất nhiều Trung Quốc truyền thống thần thoại, tận sức chế tạo một khoản nguyên nước nguyên vị Trung Quốc trò chơi. Này đánh ra Trung Quốc phong thể bài, hiển nhiên là thực sai được, trước mắt còn ở khai phá giai đoạn, bất quá tiến hành bước đầu tuyên truyền, cũng đã khiến cho sóng to gió lớn. Rất nhiều trò chơi người chơi, đều ở chờ mong này khoảng nghe nói tinh xảo tới rồi cực điểm Trung Quốc phong trò chơi, sở hữu cảnh tượng thiết kế đều là nơi phát ra với Trung Quốc truyền thống văn hóa, thậm chí còn mời rất nhiều vị chuyên gia học giả, gắng đạt tới trò chơi mỗi một chỗ đều phải tận thiện tận mỹ. Này một loạt chiêu bài, như thế nào có thể không cho người chú ngủ. Nói đến cùng, Trung Quốc các người chơi vẫn là rất có ái quốc tâm, chính là trên thị trường đặc biệt nổi danh trò chơi. Không phải nước ngoài mỗi tuyết công ty, chính là Hàn Quốc, mà Trung Quốc thiết kế rất nhiều vong du, cùng nước ngoài những cái đó hình ảnh tinh xảo vong du so sánh với, quả thực chính là nhược bạo. Hiện tại rốt cuộc ra như vậy một trò chơi, như thế nào không cho những cái đó trò chơi các người chơi sôi trào. Trước mắt trò chơi còn ở khai phá giai đoạn, lúc đầu gặp phải nghi ngờ cùng dư luận cũng không phải không có, bất quá cao hà công ty kế hoạch trò chơi này. Bắt đầu tiến hành lúc đầu giai đoạn tuyên truyền lúc sau, kia thả ra phim tuyên truyền, còn có rất nhiều giả thiết, liền cũng đủ lấp kín không biết bao nhiêu người miệng. Những cái đó trò chơi người chơi, nhìn đến như vậy một cái kế hoạch kinh người trò chơi, như thế nào có thể không kinh ngạc cảm thán. Bọn họ còn có thể có nói cái gì nói. Đương nhiên là mong đợi. Đương nhiên, cũng vẫn là có thiếu bộ phận người cảm thấy nói không chừng trò chơi ra tới lúc sau, sẽ làm tất cả mọi người thất vọng. Bất quá như vậy cách nói cũng chỉ là tiểu bộ phận, đại bộ phận đều vẫn là tương đối thừa nhận trò chơi này, hơn nữa báo để đại tâm lý. Kỳ thật cao hạ như vậy một cái lúc đầu gây dựng sự nghiệp công ty là có thể đủ lấy được như thế đại thành công cùng chú ý, tuyệt đối không phải may mắn. Hắn có tô hòa cường lực tài chính làm hậu viện, này đó tiền cũng không phải là tô hòa một người, mà là quỹ y hề môn tài chính. Tô Hòa lúc trước xem này đó tiền dù sao đều là tồn tại ngân hàng thụy sĩ không nhúc ních dùng, liền cùng quỷ y môn chuyên môn quản lý tài sản cái kia đoàn đội hạ mệnh lệnh làm cho bọn họ toàn lực duy trì cao hạ phương án. Tô Hòa nói như vậy lúc sau, không bao lâu liền đem chuyện này đặt ở sau đầu, rốt cuộc quỷ y môn tích lũy nhiều năm như vậy tài phú, liền tính là toàn lực duy trì cao hạ, đối với quỷ y môn kia khổng lồ tài phú tới nói, cũng bất quá là chín châu mất sợi lông mà thôi, tô hỏa tự nhiên không có quá mức với để ý. nhưng là những cái đó vì quỷ yề môn xử lý tài chính đoàn đội lại vẫn là thực nghiêm túc, đối cao hà phương án tiến hành rồi nhiều phiên khảo sát, xác định phương án tính khả thi lúc sau mới quyết định đầu tư. thuận tiện còn kéo tới quỷ yề môn ở hải ngoại rất nhiều đầu tư, cấp cao hà công ty treo lên không biết nhiều ít đại chiêu bài. nói cách khác, cao hà một cái tân thành lập công ty. Sao có thể như thế thuận buồm xuôi gió? Mà ở quốc nội, Lưu Đại Lao Ba Lưu Văn Hải cũng ở trong tối mặt duy trì cao hà sự nghiệp. Lưu Văn Hải tập đoàn ở quốc nội tuyệt đối là thuộc về cự vô bá cấp bậc tồn tại. Như vậy duy trì, tự nhiên cấp cao hà đã thông sở hữu lộ. Trong ngoài nước hai bên duy trì dưới, cao hà công ty, không nghĩ thành công đều khó. Cao hà ngay từ đầu còn có chút thấp hỏng, bất quá sự nghiệp thật sự bán ra một bước. Hơn nữa còn tiến hành đến như thế thuận lợi, hắn mới biết được, nguyên lai chính mình bạn gái vị kia bạn tốt, còn có hắn tương lai nhạc phụ đại nhân, là cỡ nào thủ đoạn thông thiên người. Cao Hà ở như vậy thành công trước mặt cũng không có tự mãn kiêu ngạo, mà là xem đến rất rõ ràng, hắn có thể đi đến này một bước, tuyệt đối không rời đi Tô Hòa cùng Lưu Văn Hải duy trì, cho nên, hắn tâm thái vẫn luôn phóng rất khá, mà trò chơi khai phá công tác, cũng ở thuận lợi mà tiến hành phỏng chừng sang năm thượng nửa năm, liền có thể chính thức đẩy ra thị trường. Cũng đúng là bởi vì Cao Hà loại tâm tính này, làm Lưu Văn Hải đối hắn bắt đầu nhìn với con mắt khác, xem ra về sau chính thức tiếp thu hắn, cũng không phải không có khả năng. Đối này Lưu Đại Phi thường cao hứng, nói lên những việc này tới đều là mặt mày hớn hở, mặt mày gian hoàn hoàn toàn toàn chính là một bộ lâm vào bể tình tiểu nữ nhân bộ dáng. Nghe nói Cao Hà ở gây dựng sự nghiệp lúc sau, đối hắn lúc trước kế hoạch tiến hành hoàn thiện, Lưu Đại cũng là gia nhập trong đó, nàng tốt xấu cũng là kinh đại cao tài sinh, đưa ra rất nhiều ý kiến đều rất có sáng tạo tính, vì thế Lưu Đại mỗi khi nhàn rỗi thời điểm đều phải chạy đến cao hà trong công ty mà đi, nhưng thật ra bị Lưu Nhược Tinh mặt vô biểu tình mà phun Tảo nói là có nam nhân đã quên bằng hưu, Lưu Đại sắc mặt xấu hổ, dùng ra cả người thủ đoạn làm lũng, mới miễn cưỡng làm Lưu Nhược Tinh lộ ra tươi cười xem ra cao hà cùng lưu đại chi gian sự tình hẳn là vẫn là sẽ phi thường thuận lợi đối với này một đôi có tình nhân có thể thuận lợi mà đi cùng một chỗ tô hỏa tự nhiên cũng là phi thường cao hứng ba nữ nhân đại khái là giữa chưa uống xong rượu vừa mới một phen đi dạo phố xuống dưới tiểu lực hoàn toàn lên đây ngồi ở chỗ kia liền thao thao bất tuyệt lên hận không thể đem này mấy tháng đều không có nói ra nói toàn bộ nói cái đủ hơi kém liền cơm chiều đều cấp đã quên Ăn qua cơm chiều, ba cái lại đi quán ba hảo hảo hải một phen, mới cảm thấy mỹ mãn chính mình về nhà. Uống xong rượu Tô Hòa tự nhiên không dám lái xe, cuối cùng vẫn là làm Tô Hoàng lại đây tiếp nàng, thuận tiện đem lưu nhược Tinh cùng lưu đại hai người cũng tặng trở về. Tô Hòa không có đi tứ hợp viện bên kia, mà là đi Tây Sơn biệt thự, rốt cuộc nàng cái này bất hiếu nữ trở về lúc sau còn không có gặp qua người nhà đâu, Tô Hoàng hỏi nàng thời điểm. Nàng tự nhiên là nhanh chóng quyết định đi Tây Sơn biệt thự. Qua đi lúc sau, ba mẹ đều ở nhà, bất quá như vậy vãn bọn họ đều đã ngủ, mà hôm nay là cuối tuần, Tô Tình cùng Tô Cố cũng ở nhà. Này đó đều là trong nhà mặt vị kia làm việc A Di nói cho nàng, nhìn đến Tô Hòa trở về thời điểm, còn cảm thấy phi thường kinh ngạc. Vị này A Di đối Tô Hòa còn không phải rất quen thuộc, nửa đêm lên uống nước đột nhiên có người vào được, còn bị dọa cái không được. Bất quá tô hòa về đến nhà thời điểm đã là nửa đêm một chút nhiều trùng, tô hòa tắm rồi liền trực tiếp ngủ. Đại khái là bởi vì hôm nay hưng phấn, buổi tối mỏi mệt xuống dưới, nhưng thật ra làm nàng thực mau liền tiến vào mộng đẹp. Ngày hôm sau buổi sáng lên thời điểm, ba mẹ cùng tô tình tô cố bốn người ngồi ở bàn ăn chung quanh, đang ở ăn cơm sáng thời điểm, tô hòa ăn mặc áo ngủ, còn đánh ngáp liền từ trên lầu đi xuống tới. Ai? Nhị tỷ ngươi trường nào thì trở về? vừa lúc đối mặt Tô hỏa cái này phương hướng Tô Cố nhìn đến đột nhiên xuất hiện Tô hỏa cùng gặp quỷ dường như tức khắc bị hoảng sợ. Tô Cố một giống, người một nhà tức khắc quay đầu lại, không nghĩ tới cư nhiên còn thấy được Tô hỏa Bên cạnh đứng đang ở đổ nước bảo màu Azi cũng ngây người một chút, một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại, một phách chán. Ai nha, ta như thế nào đã quên nhị tiểu thư ở nhà chuyện này lạc? Ai, tiểu hòa ngươi chừng nào thì ở? Ngày hôm qua không thấy được ngươi A. Tô tỉnh cũng tò mò hỏi. Nhà đầu chết tiệt kia, ngươi đang làm cái gì đâu, đi ra ngoài chữa bệnh từ thiện hy sinh khám đi, như thế nào điện thoại đều không tiếp A. Lão mẹ trực tiếp đứng lên đi đến Tô Hòa trước mặt, một cái bạo lật đập vào nàng trên đầu. Tô Hòa cười hắc hắc mà xoa đỉnh đầu, thân mật mà ôm lấy lão mẹ nó cánh tay, ta di động hết tiền điện thoại lạc, ta lại lười đến hướng, dù sao ở trong núi mặt, tín hiệu lại kém thực xin lỗi lạp láo mẹ. thật là, người nha đầu này như thế nào nhường nhịn người lo lắng á lão mẹ lại nhảy mà nói. đối với một vị mẫu thân tới nói, nữ nhi liền tính lấy được lại đại thành tiểu, ở nàng trong mắt, nữ nhi vẫn cứ vẫn là cái kia tiểu hải tử, yêu cầu bọn họ lo lắng. đối với lão mẹ nó loại này quan tâm, tô hỏa tự nhiên là rõ ràng, cười tủm tỉm mà nghe lão mẹ nó rong dài. bất quá mắt thấy lão mẹ vừa nói liền đỉnh không được tư thế. Tô Hòa nhanh chóng mở miệng nói sang chuyện khác, đúng rồi, mẹ ngươi cùng ba đi châu Âu chơi đến thế nào a? Lão mẹ quả nhiên trung kế, thức khắc hưng phấn lên, lôi kéo Tô Hòa ở bên cạnh bàn ngồi xuống, sau đó liền bắt đầu giảng thuật nàng ở châu Âu nhìn thấy nghe thấy. Hoàn du thế giới là rất nhiều người mộng tưởng, lâm lệ hà tuổi trẻ thời điểm cũng ảo tưởng quá, bất quá sau lại sinh hoạt gian nan làm nàng hoàn toàn đánh vỡ cái này ý tưởng, không nghĩ tới tới rồi trung niên còn có cơ hội có thể ra ngoại quốc. Tô Hòa chuyên môn làm người cho bọn hắn an bài hành trình, đi theo đều có phiên dịch đi theo, chủ địa phương cũng là địa phương tốt nhất khách sạn, căn bản không để bụng tiêu dùng, như vậy xuống dưới, tự nhiên là chơi đến phi thường sảng, nếu không phải hai vợ chồng nhìn Tô Hòa sinh nhật mau tới rồi, chỉ sợ còn luyến tiếc trở về đâu. vừa lúc lập tức liền phải ăn Tết, năm sau không bao lâu, chính là Tô Tình cùng Tô Cố rửa gần sinh nhật, này đó quan trọng nhật tử qua lúc sau nhìn dáng vẻ hai vợ chồng là còn muốn tiếp tục lữ trình đâu? bất quá kế tiếp đi nơi nào đâu? lâm lệ hà nhưng thật ra có chút buồn rầu cái này. tô tình cùng tô cố cũng là man hương phấn mà ở bên cạnh đề cử. đi úc sở chơi ly adi. bên kia khí hậu không tồi. new zealand mới hảo đâu? không phải đều nói new zealand suối nước nóng giáp thiên hạ sao? tô họa nhưng thật ra tới một câu nếu không Đi Châu Phi. Châu Phi. Lâm Lệ Hà đến chịu một hơi, không phải nói Châu Phi thực nghèo thực loạn sao? Tô Hỏa tức khắc bật cười, lão mẹ, đây là các ngươi đối Châu Phi hiểu lầm lạp. Châu Phi chỉ là một bộ phận khu vực tương đối bẩn cùng lạc hậu, rất nhiều địa phương vẫn là thực phồn hoa, chứ danh địch bái không phải liền ở bên kia sao? Ngươi cùng lão ba vừa lúc tới cái Châu Phi hành trình, đi một chuyến a liên tử, ma dốc linh tinh, đúng rồi. Còn có Abu Dhabi, thật là một cái phi thường xinh đẹp thành thị Nga. Có thể hảo hảo lãnh hội một phen châu phi đặc có sa mạc phong cảnh, hoặc là châu phi thảo nguyên. Nói lên châu phi thảo nguyên tô trí đức nhưng thật ra nhịn không được hưng phấn lên, cảm thấy châu phi bên kia thật đúng là chính là một cái không tồi địa phương. Một phen thương nghị, liền tô tình cùng tô cố đều có chút ý động. Tô cố tiểu tử ngươi, vẫn là hảo hảo học tập đi. Gần nhất luyện tập đến thế nào? Đợi chút ăn cơm ta nghiệm thu một chút, nếu thành tích không tồi nói, ta liền đồng ý chờ ngươi nghỉ thời điểm, đem ngươi đưa qua đi Nga. Tô Hỏa cười tủm tỉm mà nói. Tô Cô cũng có tinh thần nhi, ta tự nhận là vẫn là không tồi. Bất quá nhị tỷ ngươi nói đưa ta quá khứ là thật sự. Tô Hỏa gật gật đầu, đương nhiên, ta cũng sẽ không nuốt lời. Thỉ, ngươi muốn hay không đi? Tô Hỏa nhìn về phía Tô Tình. Tô Tình lắc đầu, tính. Ta còn ở thực tập trong lúc, vẫn là hảo hảo công tác đi, có rảnh lại đi. Tô Hòa gật gật đầu, cũng hảo, chờ đến chúng ta người một nhà đều có rảnh thời điểm, cùng đi bên kia nhi chơi đi. Nàng đề nghị, tự nhiên được đến cả nhà tán đồng. Nhìn đến trước mặt này phiên hòa thuận vui vẻ, nói cười yến yến trường hợp, Tô Hòa thật sự cảm thấy trong lòng ấm áp vô cùng. Này hết thảy, đều làm nàng cảm giác được như thế ấm áp, so sánh với tới, thế giới kia. Đối với nàng tới nói, đã quá mức với xa xôi, Tô Hòa cũng thật sự không có một chút lưu luyến. Liên ở cơm sáng sắp ăn xong thời điểm, Tô Hoàng bước nhanh đã đi tới, đưa điện thoại di động đưa tới Tô Hòa trước mặt. Thiểu thư, tứ hợp viện bên kia tới điện thoại. Nga. Tô Hòa tiếp nhận điện thoại, nhìn đến mặt trên biểu hiện chính là tứ hợp viện bên kia máy bản dây số, cũng không biết đã xảy ra sự tình gì, liền chỉ có thể nhanh chóng tiếp lên. Điện thoại bên kia. Quản gia La lão, La lão đơn giản nói mấy câu, đem tình huống giản bóp sáng tỏ mà nói rõ ràng. Tô Hòa sắc mặt tức khắc biến đổi, cái gì? Nàng một tiếng kinh hô, làm cả nhà đều dừng ăn cơm sáng, có chút lo lắng mà nhìn nàng. Tô Hòa hướng điện thoại bên kia La lão hướng hai tiếng, nói một câu ta lập tức liền tới đây, liền nhanh chóng treo điện thoại. Tiểu Hòa, có phải hay không ra chuyện gì a? Tô Tình Nhu Nhu hỏi, lo lắng mà nhìn về phía Tô Hòa. Tô Hòa miễn cưỡng xả ra một cái tươi cười, nhưng nhưng là biểu tình hiển nhiên không phải đặc biệt hảo, bất quá nàng lại vẫn là lắc đầu phủ nhận, không, không, có gì sự. Người nhà biết Tô Hòa biểu tình đều như vậy, khẳng định sự thật chân tướng không phải là giống nàng nói như vậy, nhưng là Tô Hòa không muốn nói, bọn họ cũng không tiện hỏi nhiều. Tô Hòa nhanh chóng đứng dậy, ta còn có chút việc muốn qua đi một chuyến, ba mẹ các ngươi ăn đi. Hảo! Tô Hòa vội vàng lên lầu. Hoa không đến 5 phút thay đổi một bộ quần áo, sau đó lấy lên xe chìa khóa, liền mang theo tô hoàng cùng nhau ra cửa. Nàng vẫn cứ làm mở ra kia chiếc khá tắc cách, trực tiếp là ở sáng sớm ủng đổ dòng xe cộ trung, dọc theo đường đi biểu quá thứ. Nay dọc theo đường đi, tô hoà sắc mặt đều không phải rất đẹp. Không vì mặt khác, đơn giản là có một cái tới, đi tới tứ hợp viện. Nàng cái thứ 2 đệ tử, tự tử minh. Tuy rằng Tự Tử Minh cũng không có đối la lão nói mục đích của chính mình, chỉ là muốn cho Tô Hòa nhanh lên qua đi, nhưng là la lão cũng đã nhìn ra Tự Tử Minh biểu tình thật không tốt, toàn bộ phong trần mệt mỏi, vẻ mặt mỏi mệt, hiển nhiên là mới chạy tới. La lão tướng chính mình chứng kiến đều rõ ràng mà miêu tả cho Tô Hòa nghe, Tô Hòa vừa nghe, sao có thể không biết đã xảy ra sự tình gì. Thự gia thôn bên kia, tuyệt đối là đã xảy ra chuyện. Tô Hòa đôi mắt nhìn chăm chú phía trước, Nắm tay lại tay, nhịn không được buộc chặt. Nàng mím môi, biểu tình nghiêm túc. Thự gia thôn bên kia có thể xảy ra chuyện gì? Chư bỏ Cửu Châu đỉnh, không còn có mặt khác. Liên tưởng đến Tô Hòa bên này mất đi kia buồn Cửu Châu trí, chỉ sợ Cửu Châu đỉnh bên kia đã xảy ra chuyện khả năng tính là rất lớn. Phía trước Tô Hòa còn cũng không có đem Cửu Châu đỉnh sự tình quá để ở trong lòng, nhưng là nghe được Lâm Huyền Thanh giảng thuật, nàng rõ ràng, này Cửu Châu đỉnh Chính là Quỷ Y Y Hải Môn cùng Quỷ Y Y Hải Môn phản đồ tứ môn chi gian chiến tranh. Quỷ Y Y Hải Môn không thể thua. Nàng Tô hỏa càng không thể thua. Tô hỏa trong lòng như vậy nghĩ, dưới chân chân ga lại dùng sức giấm hạ vài phần. Tô hỏa ở trong thời gian ngắn nhất, mở ra xe thể thao, từ sáng sớm đi làm ủng kẹt xe lưu trùng, nhanh chóng gọt lại đây, dọc theo đường đi đua xe hành vi, không biết xông nhiều ít đèn đỏ, không biết bị nhiều ít thủ phú người mắng quá phú nhị đại kẻ điên. Bất quá này đó, nàng đều không có để ý. Nàng để ý, chỉ là nhanh chóng chạy về tứ hợp viện. Ném xuống chìa khóa xe cấp Tô Hoàng, Tô Hòa đi nhanh vọt đi vào. Tự tử Minh đâu? Vừa mới chạy tiến viện môn, Tô Hòa liền lớn tiếng hỏi. La lão kịp thời mà xuất hiện ở nàng trước mặt, vị kia tiên sinh ở sảnh ngoài đâu? Tô Hòa lập tức vọt qua đi. Một dạo bước tiến lên sảnh ngoài, Tô Hòa liền thấy được ngồi ở trên sofa mặt tự tử Minh. Hắn ăn mặc tự ra trong thôn mặt ăn mặc một mạc quần áo, bên chân phóng một cái cũ nát hành lý túi, một bộ phong trần mệt mỏi bộ dáng. lúc này cũng là túi đầu, cả người thoạt nhìn phi thường không có tinh thần. Mà mặt trên ngồi lâm huyền thanh, sắc mặt của hắn phi thường khó coi, vẻ mặt âm trầm tựa hồ đều sắp tích thủy. Tô hòa như mày, hô một tiếng, sư phụ. Lâm huyền thanh thấp giọng ứng một chút, bất quá biểu tình không có một chút chuyển biến tốt đẹp. Tô Hòa lại ngược lại nhìn về phía tự tử minh, tử minh, phát sinh sự tình gì. Tự tử minh sâu kín nâng lên mặt, ở nhìn đến Tô Hòa khoảnh khắc, một cái kiên cường nam nhi liền nhịn không được đỏ mắt rơi xuống nước mắt. Hắn nghẹn ngào kêu, lão sư. Tô Hòa bước đi qua đi, sắc mặt cũng không thế nào đẹp. Lão sư. Thôn trưởng đã chết. Tự tử minh một bên nức nở một bên nói. Tô Hòa tức khắc sừng sốt, hơn nửa ngày không có nói ra lời nói tới. Cái kia bảo hộ cửu châu đỉnh lão thôn trưởng, cư nhiên đã chết. Cụ thể đã xảy ra sự tình gì? Tô hòa khẽ cắn môi, chỉ cảm thấy trong lòng có chút lên men. Cái kia cười rộ lên hòa ái dễ gần láo thôn trưởng, cư nhiên đã chết. Nàng trong lòng thật sự cảm thấy thực không thoải mái. Tự tử minh nhìn đến tô hòa thời điểm, chỉ cảm thấy là thấy được cũng đủ dựa vào người, dọc theo đường đi tới cường trang kiên cường, đều tại đây trong phút chốc hóng mất. Cả người tức khắc khóc đến khóc không thành tiếng, đứt quãng mà nói chuyện, nhưng là tô hòa lại một chút cũng không có nghe rõ. Lâm Huyền Thanh quả quyết mở miệng giải thích. Xem ra chính là tứ môn người trộm đi kiểu châu trí, tra được kiểu châu đỉnh vị trí, sau đó trực tiếp qua đi, cướp đi cái kia kiểu châu đỉnh, sau đó giết chết người thủ hộ. Lâm Huyền Thanh dừng một chút, chính là tự gia thôn thôn trưởng. Tự tử minh càng là cảm thấy bi thương không thôi, khóc đến lợi hại hơn. Tô Hòa đi qua đi vô vô bờ vai của hắn, muốn nói điểm an ủi nói, bất quá lời nói đến bên miệng, rồi lại cái gì đều cũng không nói ra được, chỉ có thể lại chụp vài cái tự tử minh bả vai, cũng làm hắn hảo hảo phát tiết giống nhau. Tự tử minh tuy rằng đã 18 tuổi, bất quá Tô Hòa dạy dỗ hắn thời điểm liền phát hiện, tự tử minh từ tâm lý thượng giảng, bất quá vẫn là một cái hài tử, này dọc theo đường đi, khẳng định là nghẹn hỏng rồi hiện tại làm hắn phát tiết một chút cảm xúc cũng hảo. Nàng đứng ở tự tử minh bên người, trở thành đệ tử dựa vào, lại cũng không quên ngẩng mặt hỏi ngồi ở mặt trên sư phụ. Ta nhớ rõ ta rời đi thời điểm, thôn trưởng là đem cổ mộ dịch chuyển vị trí, bọn họ những người đó, là như thế nào tìm được. Đối này nàng thực khó hiểu. Lâm Huyền Thanh giải thích, kia bổn cửu châu trí, cũng không phải ghi lại cửu châu đỉnh cố định vị trí, mà là có thể truy tung. Ý tứ chính là, chỉ cần có được cửu châu trí vô luận cửu châu đỉnh ở nơi nào đều có thể tìm được cư nhiên như thế thần kỳ tô hỏa cũng rất là kinh ngạc bất quá nàng thực mau trầm giọng nói xem ra việc cấp bách là muốn đem cửu châu trí đoạt lại lâm huyền thanh trầm khuôn mặt gật đầu ân lại còn có muốn mau tự ra thôn cái kia cửu châu đỉnh là quan trọng nhất kỳ thật cửu châu trí có thể tra được xác thực vị trí chỉ có cái kia cửu châu đỉnh mặt khác cửu châu đỉnh Cần thiết muốn kết hợp tự gia thôn cái kia cửu châu đỉnh cùng cửu châu trí, mới có thể đủ chuẩn xác mà tìm được vị trí, nói cách khác, tứ môn những người đó, cũng sẽ không như vậy chấp nhất mà đi tìm tự gia thôn cái kia cửu châu đỉnh, mà không phải rời đi mục tiêu ở mặt khác cửu châu đỉnh trên người. Nói tới đây, Lâm Huyền Thanh sắc mặt càng thêm khó coi, càng quan trọng là, chỉ có tự gia thôn cửu châu đỉnh, là có người thủ hộ, mặt khác cửu châu đỉnh tuy rằng che giấu thật sự thâm. Nhưng là cũng không có cái gì người thủ hộ, tứ môn người hiện tại đã có được quan trọng nhất hai dạng đồ vẩn, tìm được mặt khác kiểu châu đỉnh, chỉ là vấn đề thời gian. Kia thôn trưởng là chết như thế nào? Tô hỏa có chút rồi dám vấn đề này, lời nói vừa nói xuất khẩu, liền cảm thấy trong lòng rất là khó chịu. Bên người có người rời đi cảm giác, thật sự thực không thoải mái. Tự tử minh lúc này cảm xúc đã bình phục không ít, liền nghẹn ngào trả lời Tô hỏa là những người đó đem tiểu đỉnh mang đi lúc sau, thôn trưởng lại đột nhiên hộp máu ngã xuống đất, chúng ta cũng không biết là chuyện như thế nào, ta cũng không có thể đem hắn cứu trở về tới. Quan trọng chính là cái này, tự tử minh đối với chính mình không có thể kịp thời cứu trở về thôn trưởng rất là ấy nấy. Lâm Huyền Thanh Nhưng thật ra giải thích một chút, kia kiểu châu đỉnh cùng người thủ hộ là cùng tồn vong, kiểu châu đỉnh bị mang ra gửi cổ mộ, người thủ hộ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tự tử minh bị dọa nhảy dựng, không nghĩ tới hiện tại cái này niên đại còn có như vậy huyền huyễn đồ vật. Hai chín năm người thủ hộ. Tô Hòa vô vô tự tử minh bả vai, các ngươi trong thôn mặt người đều biết chỉnh chuyện ngọn nguồn sao. Tô Hòa hồi tưởng khởi lúc trước ở tự gia thôn, những cái đó thôn dân, đều là không biết chính mình nguyên lai thật là đại vũ hậu nhân cái này thân phận, càng không biết liền ở kia phiến sau núi, dấu kín đại danh đỉnh đỉnh mà chân áp này phiến cửu châu cửu châu đỉnh. Tự tử Minh biểu tình có chút mơ mịt, hẳn là không biết, thôn trưởng hộp máu ngã xuống đất lúc sau, bị nâng vào phòng. Trước khi đi thế thời điểm, đem tất cả mọi người đuổi ra tới, sau đó để lại ta một người xuống dưới, cùng ta nói cái gì Cửu châu đỉnh bị cướp đi, làm ta nhanh lên tới kinh thành tìm lao sư ngại, sau đó không bao lâu, hắn liền, hắn liền. Nói lên thôn trưởng tin người chết, tự tử Minh vẫn cứ phi thường khó chịu. Tự tử minh gia gian mãi mãi qua đời đến sớm, cha mẹ hàng năm ở bên ngoài làng công, khi còn nhỏ thường xuyên là từ thôn trưởng gia gia mang theo, đối với hắn tới nói, thôn trưởng liền cùng hắn thân gia gia giống nhau, thôn trưởng chết, hắn như thế nào có thể không bi thiết. Tô Hỏa bừng tỉnh gật gật đầu. nàng thân sắc ngưng trọng mà nhìn phía Lâm Huyền thanh, "Sư phụ, Cửu Châu đỉnh rời đi nói, có thể hay không phát sinh cái gì không tốt sự tình?" Nếu Cửu Châu đỉnh là trấn áp Cửu Châu bảo vật, Hiện tại rời đi tại chỗ, tô hỏa loáng thoáng dự cảm đến, khả năng sẽ mang đến một ít không tốt biến hóa. Nàng suy đoán đến quả nhiên không sai. Lâm Huyền Thanh biểu tình rất khó xem chính là bởi vì cái này. Không sai. Lâm Huyền Thanh khẽ cắn môi, những cái đó tư môn người, vì cái gọi là tu chân thế giới, thật là cái gì cũng không để ý. Tuy rằng hiện tại đã là mạt pháp thời đại, pháp lực linh tinh đã tiêu tán, nhưng là cửu châu đỉnh chấn áp cửu châu nhiều năm như vậy. Vẫn cứ là phi thường quan trọng. Hiện tại cửu châu đỉnh rời đi chân áp nơi, chỉ sợ nếu không đến bao lâu, chỗ đó, liền phải phát sinh thiên tai. Tô Hòa đảo hít hà một hơi, lại lạnh như vậy nghiêm trọng. Ấn! Lâm Huyền Thanh gật gật đầu, cho nên chúng ta cần thiết mau chóng đem cửu châu đỉnh truy hồi tới, thả lại đi. kia, Hẳn là như thế nào làm? Chúng ta như thế nào có thể nhanh nhất mà xác nhận bọn họ hành tung đâu? Nếu là vận dụng quỷ y ghi hề môn tình báo bộ môn nói, tiêu tiêu phí thời gian cũng liền không ngắn. Hiện tại xem ra, biện pháp này rõ ràng là không được. Lâm Huyền Thanh lại đem ánh mắt nhìn về phía tự tử minh. Biện pháp, vẫn phải có. Hắn ý có điều chỉ. Tự tử minh. Tô Hòa nghi hoặc hỏi. Tự tử minh mở mịt mà nâng lên đôi mắt. Lâm Huyền Thanh bình tĩnh nhìn tự tử minh, thượng một thế hệ người thủ hộ qua đời. Nhất định sẽ có tân người thủ hộ sinh ra, tân người thủ hộ, chính là hắn. Tự tử minh hậu chi hậu giáp phát hiện nguyên lai lão sư cùng nàng sư phụ nói người chính là chính mình, tức khắc kinh hãi, không thể tưởng tượng mà chỉ vào chính mình. Ta! Lâm Huyền Thanh gật gật đầu, các ngươi thôn trưởng ở trước khi đi thế phía trước chỉ là đem người kêu đi vào, vì hẳn là chính là cái này. Ta! Ta! Tự tử minh vẫn cứ cảm thấy không thể tưởng tượng. Chỉ cảm thấy chính mình giống như bị xả vào cái gì đại sự bên trong kỳ thật hắn phía trước trong lòng cũng là phi thường kỳ quái Vì cái gì thôn trưởng người nào đều không gọi Liền chính mình thân nhi tử thân nữ nhi cùng tôn bối nhóm đều không gọi Chính là làm hắn đi vào đâu Chỉ là khi đó trong lòng quá mức với cực kỳ bi ai Không có tưởng quá nhiều Hiện tại hồi tưởng lên Thật là phi thường kỳ quái Chẳng lẽ thật sự giống như là lão sư sư phụ nói Là vì cái gì người thủ hộ truyền thừa? Tự tử Minh thật sự cảm thấy phi thường mơ mịt, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng có chút không biết làm sao. Các ngươi thôn trưởng, cũng chính là vị kia người thủ hộ, sở dĩ sẽ chọn chung ngươi, hẳn là chính là bởi vì ngươi là tiểu hòa đệ tử cái này thân phận. Lâm Huyền Thanh nói, nhịn không được cười khổ. Tô hòa lại rất là nghi hoặc, vì cái gì? Tiểu hòa ngươi không phải cùng ta nói rồi, ngươi đã từng báo cho vị kia thôn trưởng. Ngươi thân là Quỷ Y Đi Hải Môn môn chủ thân phận. Tô hỏa gật gật đầu. Lâm Huyền Thanh thở dài, cười khổ mà nói nói, vị kia người thủ hộ, là lo lắng chúng ta Quỷ Y Đi Hải Môn sẽ đứng ngoài cuộc, mới có thể làm đệ tử của ngươi tới làm cái này người thủ hộ. Hắn biết chúng ta Quỷ Y Đi Hải Môn nhất bên vực người mình, tự tử minh nếu đã thành ngươi tán thành đệ tử. Hơn nữa người thủ hộ này trọng thân phận, chúng ta Quỷ Y Đi Hải Môn muốn khoanh tay đứng nhìn cũng khó. Tô hỏa có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới thôn trưởng thế nhưng sẽ như vậy tưởng. Lo lắng rốt cuộc vẫn phải có. Lâm Huyền Thanh lại thở dài nhưng là vị kia thôn trưởng chỉ sợ không biết địch nhân chính là chúng ta quỷ y hải môn phản đồ. Nói đến chính là chúng ta quỷ y hải môn ra sự khẳng định sẽ không thờ ơ liền tính không phải chúng ta quỷ y hải môn phản đồ loại quan hệ này chuyện lớn như thế tình chúng ta cũng không có khả năng mặc kệ nha. Ai nói đến cùng nhân gia vẫn là thiếu đối chúng ta tín nhiệm xem ra cửu châu trí mất đi sự tình vẫn là tô hỏa tức khắc hiểu rõ cũng mím môi trầm mặc một trận một lát sau lúc sau tô hỏa mới hỏi kia tự tử minh làm người thủ hộ ở nói chúng ta muốn thế nào mới có thể đủ tìm được những người đó hành tung lâm huyền thanh nói đem hắn huyết điểm ở thanh liên mặt trên đến lúc đó sẽ có cảm ứng tô hỏa nhún mày không nghĩ tới cư nhiên còn cùng cái này chấn môn chi vật thanh liên có quan hệ lúc này Tự Tử Minh rốt cuộc nhịn không được mở miệng, "Cái kia, lão tiền bối, vạn nhất ta không phải cái kia cái gì người thủ hộ đâu?" "Không có khả năng." Lâm Huyền Thanh nói được thực xác định, người trên cổ tay có phải hay không xuất hiện một cái đồ án. Tự Tử Minh chấn động, "Ngài, ngài như thế nào sẽ biết?" Lâm Huyền Thanh duỗi tay bắt lấy Tự Tử Minh thủ đoạn, vừa lật, liền lộ ra cổ tay hắn nội sờn cái kia nho nhỏ màu xanh lá đồ án. Đồ án rất là mơ hồ, thoát nhìn là cái tiểu đỉnh bộ dáng, hẳn là chính là kia cựu châu đỉnh. Tự tử Minh cũng nhìn nhìn chính mình trên tay cái kia đồ án, có chút ngạc nhiên mà nói, ai? So vừa mới bắt đầu xuất hiện thời điểm càng thêm rõ ràng đâu. Hắn đảo mắt tưởng tượng, cái này đồ án, giống như thật là thôn trưởng qua đời lúc sau ngày hôm sau, liền xuất hiện ở trên cổ tay hắn, mới đầu hắn cũng không có để ý, không nghĩ tới, cái này thế nhưng chính là kia cái gọi là người thủ hộ tiêu chí. Lâm Huyền Thanh nhàn nhạt nói tới, lực lượng của ngươi còn chưa có hoàn toàn, đem ngươi huyết tích ở thanh liên mặt trên, chính là vì ở nhờ thanh liên lực lượng, làm ngươi ở ngắn nhất thời gian bên trong kế thừa sở hữu người thủ hộ lực lượng. Nguyên lai like là như thế này. Tô Hỏa cũng bừng tỉnh gật gật đầu, vội vàng tháo xuống trên tay mang nhẫn, vậy chạy nhanh tiến hành đi, thời gian cũng không nhiều lắm. Đích xác! Lâm Huyền Thanh hơi hơi gật đầu, cũng mặc kệ tự tử minh đồng ý không đồng ý. Dối tay liền kéo qua cánh tay hắn, nắm lấy cổ tay của hắn, chỉ gian nhảy ra một quả kim châm. Tự Tử Minh bị Lâm Huyền Thanh chiêu thức ấy cấp kinh ngạc một chút, bất quá kế tiếp, hắn liền cảm thấy đầu ngón tay bỗng dưng đau xót, một viên huyết châu liền trợn xung ra. Điểm này tiểu đau đớn, đối với Tự Tử Minh tự nhiên không tính cái gì, hắn chỉ là kéo kéo khóe miệng, cũng không có quá lớn phản ứng. Lâm Huyền Thanh thu hồi kim châm, nhanh chóng đem kia viên huyết châu té đến lớn hơn nữa. Này dùng sức một chút không hàm hồ, trực tiếp đem tự tử minh nghiết đến kinh hô một tiếng. Thức mau, tự tử minh huyết tích ở phiêu phù ở giữa không trung thanh liên mặt trên. Vốn dĩ chỉ là tản ra nhàn nhạt quang mang thanh liên, đột nhiên quang mang đại tác, chói mắt vô cùng. Hơn nữa này quang mang, nhanh chóng hóa thành một đạo kiếm mang, nhằm phía tự tử minh. Tự tử minh chỉ là theo bản năng mà chắn một chút, bất quá ngay sau đó, hắn cả người liền hôn mê bất tỉnh. Mà thanh liên. Sau đó, Quang mang rõ ràng trở nên muốn ảm đạm rồi một ít. Tô Hòa có chút lo lắng mà nhìn ngã vào trên sofa tự tử minh. Hắn sẽ không có chuyện gì đi. Lâm Huyền Thanh không cho là đúng, thu hồi thanh liên biến thành nhẫn làm Tô Hòa mang lên, mới nói, hắn hiện tại chỉ là bởi vì trong đầu nhiều một ít đồ vật, mới có thể ngất xỉu đi, thời gian sẽ không vượt qua một giờ. kia hắn kế thừa người thủ hộ lực lượng lại là cái gì? Pháp thuật. Tô Hòa đối với cái này đảo rất là to mò, không nghĩ tới thế giới này cư nhiên còn có truyền thừa linh tinh loại này huyền huyện đồ vật. Lâm huyền thanh kéo kéo khoe miệng, hiện tại đều là mạt pháp thời đại, nơi nào tới cái gì pháp thuật. Bất quá chính là một ít truyền thừa ký ức, sau đó làm thân thể hắn càng thêm cường tráng một ít thôi. Nga, đúng rồi, còn có thể đủ làm hắn cảm ứng được mỗi một cái cửu châu đỉnh vị trí, tự nhiên đối chúng ta tìm kiếm rất có lợi. Thượng một vị người thủ hộ hẳn là cũng là biết mặt khác Cửu Châu Đỉnh vị trí, bất quá vì bảo hộ cái kia quan trọng nhất Cửu Châu Đỉnh, hắn vẫn luôn không có rời đi. Chỉ sợ vị kia cả đời cũng đều là không nghĩ rời đi Cửu Châu Đỉnh nơi địa phương, bởi vì rời đi cũng liền đại biểu cho Cửu Châu Đỉnh rời đi. Lâm Huyền Thanh nói, thở dài. Tô Hòa nhưng thật ra bắt được trong đó một cái từ ngữ. Chúng ta. Nàng nhăn lại mi, "Sư phụ, ngài cũng muốn nhúng tay?" Lâm Huyền Thanh gật gật đầu, hiện tại ta không thể không nhúng tay. Tô Hòa hướng hắn lắc đầu, sư phụ, không được, ngươi hiện tại đã là bán tiên thân thể, nếu là tùy ý nhúng tay những việc này, tất nhiên sẽ đưa tới thiên phạt. Lâm Huyền Thanh bị nói được sửng sốt, hắn nhưng thật ra lần đầu tiên nghe thấy cái này cách nói, thiên phạt. Hắn thật sâu mà nhìn Tô Hòa liếc mắt một cái, biết cái này đồ đệ cũng không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy, nhưng là hắn lại không có hỏi nhiều. không quan hệ. Hiện tại linh khí loãng, nghĩ đến liền tính là thiên phạt, cũng không có khả năng phi thường nghiêm trọng. Cựu châu đỉnh sự tình, ta tất ra tay không thể. Đây là năm đó vũ hoàng hậu người cùng ta quỷ yề môn nước định, ta nếu còn đang ở quỷ yề môn, liền không thể đủ ngồi xem mặc kệ. Nhưng là tô hòa lập trường vẫn cứ phi thường kiên định. Sư phụ, tuyệt đối không cần xem thường thiên phạt. Liên tính thế giới này linh khí đã trở nên loãng, tiến vào mạn pháp thời đại. Nhưng là thiên nhiên luôn là tồn tại đi. Này thiên nhiên lực lượng, chính là thiên đạo lực lượng, cũng chính là thiên phạt lực lượng. Sư phụ, lấy ngươi hiện tại thân thể, có thể tiếp được lôi đỉnh một kích sao? Lâm Huyền Thanh ngạc nhiên, hôm nay phạt, thế nhưng chính là lôi đỉnh. Sư phụ, ngài hẳn là rời xa những việc này, kiểu châu đỉnh sự tình, ngài cứ yên tâm giao cho ta đi. Tô Hòa nói được lời thể son sát. Lâm Huyền Thanh có chút động dung. Cuối cùng, Nhớ tới Tô Hòa cho tới nay kinh người biểu hiện, hắn rốt cuộc gật gật đầu, đồng ý. Đối với Tô Hòa, hắn vẫn là quyết định trả giá tín nhiệm. Bất quá cái này cũng chỉ là tạm thời, nếu xảy ra chuyện gì, ta liền không thể không đúng tay. Tô Hòa cười gật gật đầu, hảo. Chẳng được bao lâu, tự tử minh liền thanh tỉnh lại đây. Hắn mơ mơ màng màng mà ngồi dậy. Ta, đây là làm sao vậy? Hắn xoa xoa cái chán chỉ cảm thấy đầu từng đợt mà trướng đến phát đau, trong đầu những cái đó hình ảnh lại là cái gì a Chính hắn vẫn luôn ở nơi đó nhẹ giọng nói thầm, lầm bầm lâu bầu, tô hỏa cùng Lâm Huyền Thanh đứng ở một bên nhi, cũng không có đáp lời. Hiện tại tự tử minh trong đầu suy nghĩ hỗn loạn, cần thiết phải hảo hảo trải vớt một chút mới có thể đủ phục hồi tinh thần lại, mà chuyện này, trừ bỏ tự tử minh chính mình, tự nhiên không có những người khác giúp hắn làm. Lại đợi trong chốc lát, Tự tử Minh rốt cuộc Minh bạch trả hướng là lúc, Lâm Huyền Thanh mới hỏi một câu. Thế nào? Tự tử Minh mở mịt gật gật đầu, không nghĩ tới, thôn trưởng vẫn luôn nói đại vũ hậu nhân gì đó lời nói, cư nhiên đều là thật sự càng quan trọng là, những cái đó thượng cổ truyền thuyết, thế nhưng cũng đều biến thành hiện thực, chính mình càng là bị xả vào lớn như vậy một hồi gió lốc bên trong. Tự tử Minh mặt ngoài thoạt nhìn tương đối bình tĩnh, nhưng là đáy lòng lại sớm đã nhắc lên sóng gió động trời. Đầu càng là mơ màng hồ hồ, chỉ cảm thấy chính mình này trải qua hết thảy đều cùng nằm mơ giống nhau không chân thật. Tự tử minh trong lòng ý tưởng, duyệt nhân vô số Tô Hòa cùng Lâm Huyền Thanh làm sao có thể đủ nhìn không ra. Làm tự tử minh lão sư, Tô Hòa há mồm muốn nói chuyện khuyên nhủ hắn, kết quả Lâm Huyền Thanh lại kéo nàng một phen. Tô Hòa không rõ nguyên do mà nhìn về phía Lâm Huyền Thanh, lại thấy Lâm Huyền Thanh trên mặt mang lên vài phần lạnh lẽo, nhìn tự tử minh bình tĩnh lại hờ hững nói như thế nào cảm thấy không nghĩ muốn cái này người thủ hộ vị trí sao nếu ngươi không nghĩ điều muốn ngươi hoàn toàn có thể giấu giếm này hết thảy sau đó làm ngươi bình phẳng người ta cùng tiểu hòa đều sẽ không nói đi ra ngoài tô hòa biết sư phụ đây là ở thử tự tử mình nghĩ đến như thế coi trọng vũ hoàng hậu người cùng kỵ y hệ môn cái kia ước định sư phụ khẳng định là không nghĩ làm kế nhiệm người thủ hộ thế nhưng là như vậy một cái yếu đuối người Nàng thở dài, hiện tại nàng lại không thể giúp đỡ tự tử minh trả lời, hơn nữa quan trọng nhất, vốn dĩ chính là tự tử minh ý nghĩ của chính mình, nàng càng không thể mạnh mẽ quyết định cái gì. Bất quá tự tử minh nhưng thật ra cũng không có trực tiếp cự tuyệt, chỉ là nói, kỳ thật, không có, ta hiện tại chỉ là cảm thấy mơ mơ màng màng, cảm giác hết thảy đều thực không chân thật. Hắn thanh âm càng ngày càng thấp, đôi mắt cũng một chút rũ đi xuống. Lâm Huyền Thanh trong mắt nhịn không được toát ra vài phần thất vọng. Thân là vũ hoàng hậu người, kiểu châu đỉnh người thủ hộ, không nên là cái dạng này a. Nhưng là, tự tử Minh lại ra ngoài người dự kiến mà đột nhiên nâng lên mặt, ánh mắt đột nhiên liền kiên định lên. Bất quá! Ta còn là sẽ nỗ lực. Nếu thôn trưởng làm ta kế thừa mấy thứ này, ta liền nhất định sẽ bảo vệ cho hắn. Tự tử Minh chỉ là một cái một mạc nông thôn thiếu niên. Liên tính trước kia đi ra ngoài đánh qua công, cũng không có bị đại đô thị hoàn cảnh sở ô nhiễm, hắn bản tính vẫn cứ là sạch sẽ thuần túy, nay ở mọi người trung gian, cũng không nhiều thấy. Đại khái vị kia thôn trưởng lựa chọn hắn, không chỉ là bởi vì, tự tử minh là tô hòa vị này quỷ y đi môn môn chủ đệ tử, cũng là vì hắn phẩm tính đi. Mà tự tử minh ý tưởng cũng rất đơn giản, hắn không có muốn cứu vớt thế giới như vậy vĩ đại trí hướng, hắn chỉ biết, chính mình sợ làm. Đều là vì vị kia đã qua đời thôn trưởng Gia Gia thôi. Nếu này hết thể đều là thôn trưởng Gia Gia sở hy vọng, hắn tự nhiên sẽ toàn lực ưng phó. Một bên Lâm Huyền thành, rốt cuộc toát ra vài phần vừa lòng, đương nhiên, này còn chưa đủ. 296 nhân ý giới sẽ. Tô Hòa ở một bên nhìn đến Lâm Huyền Thanh đối với tự tử minh lộ ra tới ý vị thâm trường biểu tình. Tô Hòa hoàn toàn có thể tưởng tượng đến sư phụ hiện tại trong lòng ý tưởng. Nàng đồng tình mà nhìn vài lần tự tử minh, tự tử minh cảm giác được nàng ánh mắt, mờ mịt mà tiếp thu tô hòa đồng tình thương hại ánh mắt, như vậy nói không nên lời ngốc cùng nhị. Đáng thương hoa, hiện tại còn không biết chính mình đem gặp phải như thế nào thống khổ mà dạy vào nhật từ đâu. Tấm tắc, tô hòa lắc đầu, thu hồi ánh mắt, tự tử minh vẫn cứ mờ mịt. Bất quá có thể tưởng tượng đến chính là, ở tiếp nhận rồi lâm huyền thanh tự mình dạy dỗ lúc sau. Tự tử minh đem lấy thế nào tốc độ lột xác? Nhưng là, tự tử minh không phải nàng đệ tử sao? Hắn nhất hẳn là học tập không phải trung ý với chi thức sao? Xem sư phụ bộ dáng, tựa hồ không giống như là chi thức dễ dộ chi thức đơn giản như vậy à? Ai, mặc kệ! Tô Hòa lắc đầu, tạm thời đem chuyện này bông, rốt cuộc tự tử minh tuy rằng là chính mình đệ tử, nhưng là hắn thân là kiểu châu đỉnh người thủ hộ thân phận cũng là phi thường quan trọng. Đặc biệt là từ hiện tại thời điểm xem ra, cửu châu đỉnh người thủ hộ cái này thân phận, vô cùng quan trọng. Vượt qua hết thảy, hiện tại chuyện mấu chốt nhất, chính là cửu châu đỉnh. Lâm Huyền Thanh tuy rằng rất muốn hiện tại lập tức liền chạy tới nơi, tìm được cửu châu đỉnh tung tích, sau đó thả lại nó nguyên bản nên ở địa phương, nhưng là tự tử minh bất quá là một cái vừa mới được truyền thừa người thủ hộ, đối với cửu châu đỉnh cảm ứng có thể nói là cực kỳ bẽ nhỏ. Nếu gần tưởng dựa vào điểm này mơ hồ đến hoàn toàn không đáng tin cậy cảm giác, liền thuận lợi tìm được cửu châu đỉnh nói, đó là tuyệt đối không có khả năng sự tình, lâm huyền thanh đối với điểm này phi thường rõ ràng. Cho nên, hắn mới quyết định không có tùy tiện liền hành động. Càng là bởi vì như vậy, hắn mới có thể quyết định muốn đích thân dạy dô tự tử minh một đoạn thời gian, muốn cho tự tử minh hoàn toàn nắm giữ người thủ hộ lực lượng, như vậy mới có thể đủ thuận lợi tìm được cửu châu đỉnh vị trí hơn nữa những người đó liền tính là có được cửu châu đỉnh cùng cửu châu trí muốn dễ dàng như vậy liền tìm được mặt khác cửu châu đỉnh cũng không phải đơn giản như vậy này trong đó suy đoán tính toán liền phải tiêu phi không ít thời gian lâm huyền thanh đối cái này rất rõ ràng mới có thể đủ buông lòng yên tĩnh tĩnh chờ đợi tốt nhất thời cơ chỉ là khổ những cái đó đã mất đi cửu châu đỉnh chân áp cùng sắp mất đi cửu châu đỉnh những cái đó địa phương đến lúc đó Tất nhiên là thiên thai nổi lên bốn phía, không biết lại có bao nhiêu người sẽ vì này bị chết. Nghĩ đến đây, Lâm Huyền Thanh liền nhịn không được mà thở dài. Nhân y y, nhân y y, nhưng là thân là một cái y giả, hắn lại phát giác ở như vậy thời điểm, chính mình thế nhưng cái gì đều không thể làm. Sư phụ, tuy rằng chúng ta vô pháp ngăn cản thiên thai đã đến, nhưng là chúng ta cũng có thể có chính mình dự phòng thủ đoạn a. Tô Hỏa ở bên cạnh đâu để nghị nói. Ta sẽ làm quỷ y y môn sở hữu bộ môn cùng phụ thuộc tập đoàn, cùng với quỷ y y môn hết thể lực lượng, đều vận chuyển đại lượng chữ hàng lều trại dược phẩm đồ ăn chờ đồ vật, chờ đến Thiên Thai thật sự phát sinh nói, ta sẽ tức khắc phái người qua đi chi viện. Lâm Huyền Thanh cả người chấn động, trầm trọng biểu tình rốt cuộc toát ra vài phần kinh hỉ. Đúng rồi, ta như thế nào không nghĩ tới. Tô Hoài ý tưởng giống như là mở ra một cái khẩu tử, Lâm Huyền Thành linh cảm tức khắc xuất hiện. Kế tiếp phải làm chút cái gì, hắn cũng chậm rãi biết được thả rõ ràng. Đến lúc đó, Tiểu Hòa, nhớ rõ muốn kêu lên ngươi những cái đó sư huynh, làm cho cả y hề học giới, đều phải chuẩn bị sẵn sàng. ân, Tô Hòa gật gật đầu, ta sẽ cẩn thận kế hoạch một chút. Đúng đúng đúng, không thể tùy tiện sang bậy, bằng không nhân gia cũng sẽ hoài nghi. Lâm Huyền Thanh cũng rõ ràng Tô Hòa bàn khoan, bất quá hắn cũng là tin tưởng. Tô Hòa nhất định có thể ở phương diện này làm được thứ tốt. Ở một bên đứng tự tử minh, nghe được rất là mở mịt. tựa hồ có cái gì đại sự tình muốn đã xảy ra. Trên thực tế, cũng thật là như vậy, Tô Hòa kế tiếp một loạt cử động, đều phi thường hữu hiệu mà ứng đối sắp đã đến thiên thai. Nàng lợi dụng chính mình cùng quỷ y y môn lực ảnh hưởng, ở một các sư huynh nhóm, cũng chính là trung y y giới những cái đó vị Thái Sơn bắt đầu lao danh thủ quốc gia nhóm dưới sự trợ giúp. Thành lập một cái nhân ý nghĩa sẽ, nàng tự mình mặc cho hội trưởng, mà tô hỏa lao danh thủ quốc gia các sư minh, trở thành nhân ý nghĩa sẽ để nhất nhiệm quản lý. Nhân ý nghĩa sẽ thành lập mục đích, chính là muốn lấy ý nghĩa giải nhân tâm, làm căn bản trung tâm tư tưởng, kỳ hạ tương ứng sở hữu bác sĩ, đều sẽ định kỳ phó hướng một ít địa phương, tiến hành miễn phí trị liệu. Từ quỹ ý nghĩa môn cung cấp tài chính cùng dược phẩm. Tô Hỏa phía trước cùng Lão Sư Huynh nhóm thương lượng nguồn Trấn Hưng trung y di giới lúc sau, cũng đã ở chuẩn bị tiến hành trung dược gieo trồng kế hoạch. Tô Hỏa Sư Điệt Lâm Thiên Thành Đại Thành Y Di dược tập đoàn, là đầu tiên gia nhập tiến bảo. Mà quần quận gia nhập, còn có xã hội thượng rất nhiều đại tập đoàn cùng công ty, đều là cùng y học giới móc đối. Nay mắt sau, đương nhiên lại là quỷ y môn mục tích. Mà cái này trung dược gieo trồng kế hoạch, chính là nhằm vào hơn nữa cải thiện trước mắt trung dược thị trường hỗn loạn. Tô Hòa làm hỗn độn linh thụ tồn tại, có thể nói là vạn thực chi tổ, đối thực vật đặc biệt là dược thảo phương diện, là nhất hiểu biết, mà nàng hiểu biết, tự nhiên là đối cái này trung dược gieo trồng kế hoạch, làm ra lớn lao công hiến, từ căn bản thượng cải thiện trung dược gieo trồng khó khăn vấn đề. Bởi vì cái này kế hoạch cùng rất nhiều người hích lợi nổi lên xung đột, mà quỷ y đi môn liền tính lại như thế nào thế lực khổng lồ cũng không có khả năng một tay che trời, huống chi còn có phía chính phủ lực lượng, cùng giấu ở chỗ tối tứ môn lực lượng cùng quỷ y đi hay môn đối nghịch, cho nên trước mắt cái này trung dược gieo trồng kế hoạch, còn là đang âm thầm tiến hành thôi. Hiện tại cái này trung dược gieo trồng kế hoạch, đã mới gặp hiệu quả, chờ đến nhóm đầu tiên thành phẩm ra tới, nhân y đi sẽ, sẽ trở thành cái này trung dược gieo trồng kế hoạch nhóm đầu tiên được lợi giả. Mà tiếp theo, chính là một hồi trận đánh ác liệt muốn đại, Đến lúc đó, đó là một hồi hỗn loạn cách cũ. Bất quá kia chuyện hẳn là vẫn là mấy năm chuyện sau đó, cái này trung dược gieo trồng kế hoạch, muốn tại đây mấy năm trong vòng, tích tụ thực lực, sau đó ở vài năm sau, nhất minh kinh nhân. Mà ở mấy năm nay thời gian nội, Tô Hòa đã hạ quyết tâm, muốn hoàn toàn rửa sạch rớt quỷ y đi hải môn phản đồ, tứ môn. Nhân y thì sẽ, có thể nói là Tô Hòa chấn hương trung y đi giới bước đầu tiên, cũng là nhằm vào tứ môn. Hạ bước đầu tiên cửa. Kỳ thật hiện tại xã hội thượng có rất nhiều như vậy đoàn thể, nhưng là nhân Y Lìa sẽ theo chân bọn họ từ căn bản đi lên dạng bất đồng là. Đầu tiên đều là từ Trung Y Lìa tạo thành. Cao ngạo Tây Y Lìa nhóm cũng không lớn nguyện ý từ bỏ khổng lồ ích lợi bánh kem tới tiến hành như vậy nhảm chán kế hoạch. Mà tô hỏa chính mình bản nhân cũng không ý làm Tây Y Lìa tham dự tiến vào. Này vốn dĩ chính là một hồi trấn hương Trung Y Lìa chiến tranh. Tiếp theo. Nhân Y Lệ sẽ, sẽ tích tụ toàn bộ trung y lề giới, tinh nhuệ nhất lực lượng, lấy quỷ y lề môn vi hậu thuẫn, trở thành bồi dưỡng cao cấp trung y lề nhân tài một chỗ. Tô Hoa thậm chí muốn chờ đến tứ môn hoàn toàn rửa sạch sạch sẽ, nàng bắt đầu xuống tay chấn hương trung y sự tình lúc sau. Tất nhiên muốn gặp thành lập một cái trung y lề học viện, đến lúc đó, nhân Y Lệ sẽ chính là cường đại nhất trợ lực, bởi vì có vài vị lão danh thủ quốc gia to lớn duy trì. Nhân y đi sẽ xây dựng công tác tiến hành đến phi thường thuận lợi, trong lúc nổi lên vài lần tiểu gọn sóng, Tô Hòa không cần tưởng liền biết nhất định là dấu ở âm thầm tứ môn bức tích. Phía trước nàng không biết tứ môn tồn tại, cho nên rất nhiều chuyện đều không có nghĩ kỹ, hiện tại đã biết, nàng mới phát giác, nguyên lai tứ môn lực lượng, sớm đã bắt đầu nhằm vào chính mình. Từ lúc bắt đầu chính mình ở môn chủ kế nhiệm đại hội thượng gặp được sự tình, còn có hậu tới quỷ y đi môn phản loạn sự kiện này trong đó hết thảy đều có tứ môn bóng dáng ở sau lưng. Bất quá bọn họ nhưng thật ra che giấu đến đủ thâm, Tô Hòa tuy rằng phát giác một ít không đúng, nhưng là lại chưa chân chính phát giác bọn họ thân ảnh. Nếu không phải Lâm Huyền Thanh đem này hết thẻ sự tình đều nói ra tới, chỉ sợ Tô Hòa chính mình vẫn chưa hay biết gì đâu. Vốn dĩ quỷ ý ghi hài môn cùng phản đồ tứ môn liền có lớn lao thù hận, hơn nữa tứ môn cái này phía sau màn độc thủ luôn là ở Tô Hòa trước mặt quấy rối. Tự nhiên là làm Tô Hòa chán ghét chán ghét vô cùng. Vì thế, Tô Hòa ở thành lập nhân ý YG sẽ đồng thời, cũng đang âm thầm điều tra tứ môn lực lượng. Đừng nói, thật đúng là làm nàng phát giác một ít đồ vật. Bất quá nàng còn không có vội vã động thủ, miễn cho rút dây động dừng, nàng đã quyết định phải làm một cái kế hoạch, bố trí một cái xảo diệu bấy giờ, làm tứ môn những cái đó che giấu áng cọc, một lưới bắt hết. Ở bên này sự tình đâu vào đấy mà tiến hành đồng thời. Tô Hỏa cùng Lâm Huyền Thanh, còn có tự tử Minh, cũng ở tự tử Minh lại đây ngày hôm sau, liền cùng nhau chạy tới tự gia thôn, đi tham gia thôn trưởng lễ tang. Tô Hỏa tư nhân phi cơ trực tiếp đáp xuống ở gần nhất sân bay, tới rồi địa phương, liền lập tức có người chuẩn bị tốt tính năng ưu việt xe việt dã mang theo đoàn người đi tự gia thôn. Toàn bộ quá trình, hoa không đến nửa ngày thời gian, mà tự tử Minh lúc trước lại đây thời điểm, đổi xe lại đổi xe. Chính là hoa hắn hai ngày thời gian, còn mệt đến muốn chết. Hiện tại, tự nhiên như vậy thích ý thoải mái liền tới đây. Quả thực làm hắn cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng. Tô hòa bọn họ tới thời điểm, thôn trưởng lễ tăng cũng sắp tiến hành đến kết thúc, thôn trưởng ở tự gia thôn cũng là đức cao vọng trọng nhân vật, thôn trưởng đột nhiên qua đời, tự nhiên là làm trong thôn mặt rất nhiều người đều phi thường thương tâm. Trong đó, đặc biệt là nữ nữ cái này tiểu cô nương, càng là như vậy. Tô Hòa đối cái này tiểu cô nương ấn tượng rất sâu, đặc biệt là Tô Hòa ngốc tại tự gia thôn trong khoảng thời gian này, cái này tiểu cô nương cũng mang cho nàng rất nhiều cười vui, ở Tô Hòa xem ra, níu níu cái này tiểu cô nương, ngây thơ hồn nhiên, hơn nữa thiện lương sạch sẽ. Nhưng là lại lần nữa nhìn thấy níu níu thời điểm, Tô Hòa lại phát giác níu níu thay đổi. Trên mặt nàng không hề có sán lạ tươi cười, cũng không quá yêu nói chuyện, nàng đôi mắt vẫn cứ sáng ngời. Nhưng là trước kia trong mắt cái loại này đơn thuần vui sướng, lại là đã không có. Người trong nhà đại khái là vội vàng lễ tang, nhưng thật ra không có phát giác tiểu cô nương không thích hợp, Tô Hòa ở nhận thấy được Nữu Nữu biến hóa lúc sau, liền ôm Nữu Nữu làm một hồi chi tâm đại tỉ tỉ. May mà Tô Hòa hành vi còn là phi thường thành công, tiểu cô nương Nữu Nữu ở Tô Hòa ngôn ngữ khai đạo lúc sau, một phen khóc giống ra tới, cảm xúc cũng phát tiết, thoạt nhìn cũng bình thường rất nhiều không hề là buồn không nói. Bất quá nỉu nỉu nhưng thật ra đối Tô Hòa ý lại rất nhiều, mãi cho đến Tô Hòa rời đi, nàng đều là phi thường luyến tiếp mà ôm Tô Hòa chân, thuận không thể cùng nàng cùng nhau rời đi dường như, nhưng thật ra làm nàng thân ba thân mụ, giờ khóc giờ cười. Ở lễ tang sau khi chấm dứt, Tô Hòa, Lâm Huyền Thanh, còn có tự tử minh, cùng đi một chuyến sau núi. Trong thôn mặt người chỉ là cho rằng này, đó khách nhân là thuận tiện đi đi một chút, Không có quá để ý, nhưng trên thực tế, ba người là qua đi xem sau núi cổ mộ. Tuy rằng cổ mộ vị trí đã thay đổi, nhưng là ở tự tử minh dẫn dắt hạ, ba người vẫn là thực thuận lợi mà liền tìm tới rồi nhập khẩu, tiến vào cổ mộ bên trong. Tự tử minh đối với sau núi cư nhiên còn có như vậy khổng lồ cổ mộ cũng cảm thấy phi thường kinh ngạc, nhưng là tô hòa biểu tình lại có chút ngưng trọng. Cái này cổ mộ thay đổi, thật sự là gặp quá lớn phá hư. Bởi vì cửu châu đỉnh rời đi, toàn bộ cổ mộ đều chịu đựng tới rồi thật lớn bị thương, từ Tô Hòa lần đầu nhìn thấy cái kia hoa lệ đại khí của mộ, biến thành hiện tại một mảnh đoạn bích tàn viên. Bọn họ đoàn người thiếu chút nữa liền không có thể đi vào đến chủ mộ thất. Cuối cùng vẫn là Tô Hòa dẫn theo tự tử mình, từ một mảnh loạn thạch mặt trên thả người lướt qua đi. Chủ mộ thất là toàn bộ cổ mộ bảo tồn đến nhất hoàn chỉnh địa phương. Nhưng là nơi này hơi thở lại thật sự là làm người phi thường khó chịu, bên trong là một mảnh tinh mịch, nơi này không khí đều giống như trở nên loãng lên, không khí càng là nói không nên lời áp lực. Này không phải người mang đến không khí, mà là hoàn cảnh sở tồn tại không khí, trong không khí giống như nơi nơi đều tràn ngập mặt trái cảm xúc ước số, làm đi vào nơi này người, trước tiên liền cảm thấy không cao hứng lên. Lâm Huyền Thanh cùng Tô Hòa ảnh hưởng nhưng thật ra không nghiêm trọng, nhưng thật ra tự tử minh Vốn dĩ hắn chính là người thường thể chất, liền tính là chịu đựng truyền thừa lực lượng một ít rèn, làm hắn thể chất trở nên hơi chút hảo một ít, nhưng là xét đến cùng vẫn là người thường, cùng lâm huyền thành cùng tô hòa loại này nội gia cao thủ là bất đồng. Hơn nữa, tự tử minh lại thân là người thủ hộ, nơi này biến hóa, với hắn mà nói ảnh hưởng là nghiêm trọng nhất. Cho nên, cơ hồ là tự tử minh bước vào chủ mộ thất một lát, cảm xúc liền trở nên không thích hợp như lên. Trên mặt biểu tình trở nên phẫn nộ mà lại táo bạo, lo âu bất an mà ở chủ mộ thất bên trong thoán lại đây thoán qua đi. Tô Hòa ngay từ đầu còn khó hiểu, vẫn là sau lại Lâm Huyền Thanh cùng nàng giải thích một phen, nàng mới biết được nguyên nhân. Liên ở tự tử minh cảm xúc liền sắp mất khống chế thời điểm, Tô Hòa sạch sẽ lưu loát một cái thủ đao đi lên, trực tiếp đánh hôn mê tự tử minh. Tiểu Hòa Lâm Huyền Thanh dở khóc dở cười mà kinh hô một tiếng. Tô Hòa ngượng ngùng cười. Như vậy mới phương diện sao, miễn cho hắn đợi chút bảo tẩu, chúng ta mới phiền toái liệt. Dù sao tự tử minh về điểm này trọng lượng, đối với Tô hỏa tới nói cũng không tính chói buộc, nàng cũng không lo lắng như thế nào đem hắn làm ra đi, tự nhiên là dùng như vậy trực tiếp thả. Có điểm bạo lực phương thức, tự tử minh an tĩnh mà ngã xuống trên mặt đất lúc sau, Tô hỏa cùng Lâm Huyền Thanh liền tại đây chủ mộ thất hảo hảo dạo qua một vòng. Tô hỏa lần trước tới đi được vội vàng không có cẩn thận đánh giá, lần này tới tinh tế vừa thấy, mới biết được nguyên lai like cái này chủ mộ thất cũng là rất có càng khôn, bên trong nghe nói còn có cái gì trận pháp, chắc không được có thể có những cái đó màu xanh lá lợi mang tồn tại, ngăn cản lòng mang ý xấu ngoại lai người. Ở chủ mộ thất trong ngoài, tô hỏa còn phát giác không ít vết máu, kia mùi máu tươi đến nay cũng không từng hoàn toàn tan đi, nhìn dáng vẻ, này cổ mộ bên trong, tứ môn nhân vi cướp đi kiểu châu đỉnh, vẫn là tiến hành rồi một hồi đại chiến đã không có quỷ y y hải môn chấn môn chi vật thanh liên gông cùm xiềng xích tứ môn khẳng định ở chỗ này thiệt hại rất nhiều người nghĩ đến đây tô hỏa nhưng thật ra cảm thấy vui sướng không ít bất quá những người đó nhưng thật ra cẩn thận cư nhiên đi thời điểm liền thi thể cũng thu thập đi rồi nếu không phải này đó vết máu chỉ sợ tô hỏa cũng phát giác không được này đó mà chủ mộ thất trung gian cái kia thạch quan hiện tại cũng đã là giống tuyết Mặt trên thạch quan cái nắp đã biến mất, đại khái là vỡ vụn, lộ ra phô mềm mại gấm vóc bên trong, này phê gấm vóc, liền tính là qua như thế dài dòng thời gian, cũng là hoàn hảo như lúc ban đầu, xem ra, lại là cửu châu đỉnh lực lượng. Ở chủ mộ thất đáy hảo một trận, Tô Hỏa cùng Lâm Huyền Thanh mới dẫn theo tự tử Minh rời đi. Tô Hỏa phía trước đánh vượng tự tử Minh thời điểm, cũng là khống chế lực đạo, vì thế ra cổ mộ không bao lâu, tự tử Minh liền sâu kín mà tỉnh lại. Tô Hòa cũng không quản chính mình đồ đệ ưu ván biểu tình, vung tay lên. Hảo, chúng ta trở về đi. Vì ứng phó cửu châu đỉnh ly vị mà mang đến thiên Hải, Tô Hòa thân lực xuống tay một loạt ứng phó hành vi, về tới kinh thành lúc sau, liền lại bắt đầu bận rộn, trong đó chỉ là bất thời giờ đi gặp Tống Vân Mặc một lần, còn không có ngồi vào một giờ, liền bởi vì một hồi điện thoại vội vàng rời đi, nhưng thật ra làm Tống Vân Mặc có chút dở khóc dở cười. Mà tự tử minh lại là đi theo lâm huyền thanh, bắt đầu rồi gian khổ học tập, quá trình của nó tự nhiên không cần nhiều lời, đã trụ vào tứ hợp viện tự tử minh, tô hỏa mỗi ngày đều có thể nhìn đến sức cùng lực kiệt hán, ở cùng nàng cái này lão sư thăm hỏi qua lúc sau, về phòng đi ngủ. Sau đó, ngày hôm sau sớm lên, lại tiếp tục bắt đầu chương trình học, không ngừng mà lặp lại lặp lại, lại lặp lại. Tự tử minh thiên tư đích sắc không tính là hảo. Lâm Huyền Thanh cũng bởi vậy trách cứ hắn hảo chút hồi, đối thái độ của hắn cũng luôn là thực nghiêm khắc, vì thế ở tự tử minh trong lòng, vị này Dệ Dô hắn sư tổ đã trở thành tự tử minh trong lòng nhất sợ hãi sợ hãi người đệ nhất vị. Nga, đúng rồi, tự tử minh ở trở về lúc sau, liền tức khắc cấp Tô Hòa chính thức được rồi bái sư lễ, thành quỹ Iliemon môn môn chủ chính thức đệ tử, Tô Hòa còn thuận tiện đem Liêu Cảnh đều trở về, tuy rằng Liêu Cảnh thật sự là tiểu tự tử minh quá nhiều nhưng là liêu cảnh rốt cuộc vẫn là trước nhập môn, cho nên tự tử minh vẫn cứ muốn quy quy củ củ kêu liêu cảnh sư huynh, cung tiểu đại nhân dường như liêu cảnh mỗi khi bị tự tử minh đáng thương hề hề mà kêu sư huynh thời điểm, cái này trường hợp luôn là mạc danh khôi hài. nếu đã trở thành tô hòa đệ tử, tự tử minh tự nhiên là gọi lâm huyền thanh sư tổ, mà vị này nghiêm khắc sư tổ lại cũng cho hắn mang đến lớn lao tâm linh bị thương. kỳ thật hắn không biết chính là hắn có thể chịu khổ hơn nữa chất phác bản tính, vẫn là được đến Lâm Huyền Thanh sư tổ khen ngợi. Chẳng qua cái này khen ngợi là ở Tô Hòa trước mặt, Lâm Huyền Thanh đấy lòng vẫn là đối tự tử minh biểu đạt vài phần thưởng thức, tuy rằng cái này đồ tôn thiên phú không thế nào hảo, xa xa không kịp Tô Hòa cùng liêu cảnh, nhưng quan trọng là có thể chịu khổ, điểm này tự nhiên có thể để được với rất nhiều đồ vật. Nhưng là ở đối mặt tự tử minh thời điểm, Lâm Huyền Thanh vẫn cư nghiêm khắc, tự tử minh mỗi một cái hành vi, đều có thể đủ bị hắn chứng gà bên trong chọn xương cốt. Tự tử minh cái này đáng thương hoa, cũng cho rằng Lâm Huyền Thanh vẫn luôn đều không thích chính mình, ở Lâm Huyền Thanh trước mặt đều là thật cẩn thận, liền đại khí cũng không dám xuyễn. Mỗi khi nhìn đến Lâm Huyền Thanh, hắn cả người thần kinh liền tự giác mà căng thẳng, hận không thể mỗi một chỗ đều làm được hoàn mỹ, chính là đi đường, mỗi một cái nện bước cũng muốn cùng lượng qua giường như nhất trí. Nhưng là, cũng là vì Lâm Huyền Thanh loại này nghiêm khắc, Làm tự tử minh, ở ngắn ngủn thời gian nội, liền nhanh chóng lột xác, không chỉ là trung ý phương diện học tập, còn bao gồm người thủ hộ lực lượng phương diện này không chế, nghĩ đến nếu không bao lâu, liền có thể xác định mất đi cửu châu đỉnh vị trí. hai chín bài hoàn Mỹ che dấu giả Ở quốc gia của ta vân tỉnh tới gần tam giác vàng mảnh đất địa phương, thầng thầng lớp lớp, xanh un tươi tốt núi rừng mà sau, không có người sẽ nghĩ đến, ở chỗ này thế nhưng sẽ có liên miên xà hoa kiến trúc đàn. Này đó kiến trúc đàn, có cung đỉnh kiến trúc cung dung hoa quý, lại có giang nam lâm viên luyển chuyển nhiều vẻ, đồng thời lại hấp thu âu thức lâm viên tinh hoa, bất đồng phong cách lâm viên kiến trúc hòa hợp nhất thể, hoàn mỹ lý tưởng cùng nghệ thuật kết hợp. Nơi này, càng là làm người không cấm liên tưởng đến kia viên trừ danh cũng đã biến mất ở lịch sử sông dài Trung Minh Châu, viên minh viên. Như vậy một cái tinh mỹ to lớn có thể so với viên minh viên công trình, thế nhưng không có kinh động đến bất cứ ai, liền tại đây vân tỉnh biển cảnh núi rừng chỗ sâu tròng, tu sửa lên, không thể không nói, tu sửa giả tài lực cùng thế lực khổng lồ. Khác không nói, muốn đem kiến trúc tài liệu vận tiến như vậy hẻo lánh không có thông quốc lộ địa phương, chính là một cái cơ hồ vô pháp giải quyết vấn đề, khó khăn có thể so với tu sửa thiên lộ thanh tàng đường sắt mà như vậy một cái vô pháp tưởng tượng nan đề, thế nhưng cứ như vậy bị giải quyết, thật sự là không thể tưởng tượng. Nay khổng lồ kiến trúc đàn trung, chạy xuôi một loại yên tĩnh, cổ xưa, tang thương hơi thở, kỳ thật nhìn kỹ, bên trong cung có rất nhiều ở trong đó hành tẩu, nhưng là bọn họ đều ăn mặc đơn giản đại khí màu trắng trường bào, biểu tình túc mục, hình như là phụng dưỡng ở thần chi trước mặt tôi tớ, trong mắt lập lòe, là thành kính quan mang, hành tẩu thời điểm. Càng là lời nói đều sẽ không nói, môi gắt gao nhóc, bên người nhiều như vậy đồng bạn, cũng sẽ không làm bất luận cái gì nói chuyện với. Nhau, bọn họ thế giới chỉ có chính mình. Bất quá, như vậy một chỗ, lại không phải cái gì tôn giáo nơi, mà là một cái giống vậy hành cung tồn tại. Một chiếc màu đen xe hơi rời đi phụ cận đường cao tốc lúc sau, theo một cái bình thản xi si mang đường nhỏ, thông thuận không bị ngăn trở tiến vào này phiến hành cung phía trước. Ở kia hoa lệ màu đen thiết nghệ trước đại môn mặt ngừng lại. Xác nhận thân phận, màu đen thiết nghệ đại môn ở khống chế hạ chậm rãi mở ra, nhưng là màu đen xe hơi mặt trên người, lại không có tính toán muốn đem xe trực tiếp khai đi vào, mà là từ trên xe đi xuống tới. Đây là một cái dung mạo bình thường trung niên nam tử, vô luận là từ cái gì phương diện tới nói, đều là cái loại này bình thường đến ném vào trong đám người mặt liền sẽ bao phủ không thấy người, loại người này diện mạo thậm chí sẽ cho người một loại xem qua tức quên cảm giác, còn bao gồm hắn bản thân phát ra hơi thở, đều là như thế bình phàm bình thường. Chính là như vậy một người, vẫn đứng ở như vậy một mảnh thần bí hoa lệ hành cung trước mặt, mà hắn nội tại cất giấu đồ vật, càng là làm người nắm lấy không ra. Ngày đã tới, một cái ăn mặc màu trắng trường bảo nam tử đi rồi đi lên, cung kính mà hơi hơi không người. Vincent, đã lâu không thấy. Trung niên nam tử hơi hơi mỉm cười biểu tình ôn hòa. Chính là, ở kia nhu hòa không có một chút lực công kích hai mắt mặt sau, lại cất dấu giống như rắn độc giống nhau, hung ác nham hiểm quan mang, tùy thời đều có khả năng cắn người một ngụm, đoạt nhân tính mệnh. Cái này ăn mặc màu trắng trường bào nam tử Vincent rất rõ ràng điểm này, cho nên cũng cũng không có tính toán cùng vị đại nhân vật này quá nhiều nói chuyện với nhau ý tứ, trắng ra mà thiết nhập chủ đề. Ngài đã đến tin tức đã báo cấp bốn vị đại nhân hiện tại thỉnh ngài trước cùng ta tới. Trung niên nam tử gật gật đầu, không tự giác nâng lên tới cảm, mang lên điểm điểm tiêu căng. Hắn bản tính là kiêu ngạo, tự nhiên khinh thường với cùng vin sen loại này chỉ xưng được với là nô bộc người quá nhiều nói chuyện với nhau, giống như nhiều lời hai câu nói, chính mình liền sẽ hạ thấp thân phận giống nhau. Cùng hắn thoạt nhìn bình phàm bình thường, hoặc là có thể nói là hòa ái dễ gần bề ngoài bất đồng, hắn chân thật tính cách, cùng hắn bề ngoài, có chống đánh xuôi, kèn thổi ngược chênh lệnh. Chính là, không thể không nói, năng lực của hắn lại thập phần cường hãn mà ưu việt, mới có thể đủ vững vàng ngồi ở vị trí này thượng. Nhiều năm như vậy, đều không có nhúc nhích càng là làm kêu bốn vị đại nhân, phi thường tín nhiệm hắn. Vincent thực mau gọi tới tại hành cung bên trong làm như phương tiện giao thông xe ngựa, đây là chân chính xe ngựa, thời trung cổ châu Âu phong cách, phía trước xa phu người kéo xe, cũng là hai con tuấn mã. Thỉnh lên xe, Vincent vẻ mặt kính cẩn. Xe ngựa xuyên qua lâm viên, một đường tiến vào chỗ sâu trong, trong đó tiếp nhận rồi ba lần trở lên kiểm tra, mỗi lần kiểm tra đều là phi thường nghiêm khắc, hoàn toàn không có bởi vì Vincent cái này hàng năm hành tẩu tại hành cung nội người tồn tại, liền thả lỏng một chút cảnh giới, thái độ nghiêm cẩn đến dường như một đài tinh vi người máy. Càng đi đi, trung niên nam nhân liền càng cảm thấy kích động, Tuy rằng hắn vẫn luôn là bốn vị đại nhân tín nhiệm nhất mấy cái xuống tay, nhưng là hắn cũng là lần đầu tiên đi vào cái này địa phương. Bạch Ngọc Chi Thành A, cái này môn trung mọi người cảm nhận trung thánh địa, cư trú bốn vị đức cao vọng trọng đại nhân địa phương, cũng là môn trung nhất cơ mật tồn tại. Kỳ thật này tòa Bạch Ngọc Chi Thành có thể tu sửa lên, cùng ly cái này địa phương không coi là quá xa tam giác vàng khu vực thoát không được quan hệ, kia phiến trùm buôn thuốc viện hỗn loạn, dấu kín vô số hắc cám địa phương chỉ sợ không ai có thể đủ nghĩ đến, thế nhưng là từ tứ môn sở không chế. Nghĩ đến đây, trung niên nam nhân liền cảm thấy rất là đắc ý. Quỷ y ghi môn lại như thế nào? Hiện tại còn không phải trùn chân bò gối, cả ngày nghĩ nguyên tắc nguyên tắc, chỉ biết dừng bước không trước, mà không giống như là thoát ly đi ra ngoài tứ môn, có được càng quảng kia phiến không trung. Theo thời gian trôi đi, tứ môn hoàn toàn thay thế được quỷ y ghi môn, chỉ là vấn đề thời gian. Mà tứ môn xuất từ quỷ y ghi môn bí mật này, cũng đem hoàn toàn trở thành lịch sử. Mà hắn, sẽ trở thành cái này lịch sử chứng kiến giả. Ngắm lại, liền cảm thấy phi thường kích động. Đây là kiểu gì vinh quang. Trung niên nam nhân trong mắt khó nén kích động, thậm chí nhịn không được nhéo lên nắm tay. Vincent liền ngồi ở hắn bên cạnh, thoạt nhìn tựa hồ là rũ mắt, hoàn toàn không có nhìn đến trung niên nam nhân hành động giống nhau. Nhưng trên thực tế, hắn kia nửa rũ hờ khép con ngươi. Lại hơi hơi lập lệ chào phúng qua mang. Xe ngựa thực mau tới Bạch Ngọc Chi thành nhất trung tâm địa phương. Ta liền ở chỗ này dừng bước. Vincent lần thứ hai khiêm cùng con người. Trung niên nam nhân xua xua tay, không có quá mức với để ý, xoay người liền đi. Mà hắn đón gió nhấc lên tay trang và áo, lộ ra một cái màu đen phi thường không chấp mắt đồ vật. Máy nghe trộm. Vincent nhìn trung niên nam nhân rời đi bóng dáng. Lộ ra một cái nhợt nhạt cao thâm khó đoán tươi cười, không nghĩ tới, thế nhưng sẽ như vậy thuận lợi. Ngu xuẩn. Hắn hơi hơi nhúng mày, sau đó xoay người ngồi trên xe ngựa rời đi. Trung niên nam tử thuận lợi mà tiến vào Bạch Ngọc Chi thành nhất trung tâm cung điện, nơi này, chính là kia bốn vị đại nhân cư trú địa phương, môn trung mọi người, đều lấy có thể tiến vào nơi này vì vinh. Tự nhiên, trung niên nam nhân bước lên nơi này phương thời điểm. Đôi tay liền có chút kìm nén không được mà kích động đến run rẩy, Hắn rốt cuộc tiến vào đại điện. Nay trong đại điện mặt cũng không có bất luận cái gì chiếu sáng, trừ bỏ cửa kia một mảnh, có điểm điểm ánh mặt trời tiến vào chiếu sáng lên, càng sâu chỗ bên trong, lại là một mảnh đen nhánh. Trung niên nam nhân không có một chút do dự, mại đi vào. Phía sau đại môn tùy theo đóng lại, mà kia chỗ cao vương tỏa phía trên, cũng có ánh ánh quang huy sáng lên. Phát họa ra bốn cái trong bóng đêm cũng là có vẻ càng thêm thâm trầm thân ảnh. Bốn người này cũng đều là thân khoát trường bào, tiểu dáng so với bên ngoài những cái đó xuyên bạch sắt trường bào người quần áo muốn càng thêm hoa lệ phức tạp, mặt trên còn dùng tơ vàng chỉ bạc phát họa ra một ít hoa lệ đồ đằng, nhưng tổng thể đi lên nói, này vẫn là một kiện màu đen trường bào, đêm này bốn người chân thật diện bạo, đều giấu ở phía dưới. Tới, ngồi ở trung ương người nọ mở miệng, Khàn khàn mà giàn nua thanh âm vang lên. Trung niên nam nhân không có một tia do dự mà hai đầu gối quỳ xuống đất, phủ phục đại bái, kích động khó nhịn mà hô to. Gặp qua bốn vị đại nhân, ân. Trung gian người nọ lần thứ hai đáp, thanh âm như cũ như vậy, không có một chút phập phồng, dường như một cái đầm giếng cổ, sâu không lường được, cũng bắn không dậy nổi một chút gợn sóng. Kỳ thật cẩn thận nghe nói, thanh âm này trên thực tế là có điểm cổ quái, thật giống như là mang theo máy thay đổi thanh âm giống nhau. Bất quá phía dưới bị kích động tràn ngập đầu, bình thường tư duy năng lực đều bị gông củm siềng xích trung niên nam nhân, là phát hiện không được điểm này. Chính là, thông qua trên người hắn cái kia ẩn nấp cường đại máy nghe trộm, phát giác trong điện hết thể tiếng vang vin sen, ngồi ở trở lại mắng thành thượng, lại là dơ dơ lên mi. Hắn trước kia nhưng thật ra không có phát giác, nhưng là ở như vậy yên tĩnh địa phương, lại làm hắn phát hiện như vậy một bí mật. Đại trưởng lão, là mang biến âm khí sao? Cái dạng gì tình huống, là yêu cầu biến âm khí? Vincent thần sắc chưa biến, trong lòng cũng đã suy nghĩ muôn vàn. Có lẽ, vị này đại trưởng lão tuổi, cũng không có bọn họ tưởng tượng, như vậy gián ua. Cho nên mới yêu cầu biến âm khí dấu dếm, không phải sao? Vincent trong lòng có suy đoán, nhưng là cũng cũng không có quá mức với kích động, mà là kiềm chế, tiếp tục nghe song đi xuống. Hắn đoan chính thành kính ngồi ở trong xe ngựa, hơi hơi rũ đầu, thu liễm cảm, đôi mắt nửa rũ, một thân màu trắng trường bào làm hắn thoạt nhìn thanh tuấn tuyệt ẩn dở. Không có người phát giác hắn không thích hợp, hắn trên mặt dường như mang theo mặt nạ, điêu khắc đến như thế chi hoàn mỹ, đem hắn hết thể chi tình tự đều giấu ở phía dưới. Vincent, hoàn mỹ quân cờ, hoàn mỹ che giấu giả. Hắn phi thường tự nhiên, ở một bên nghe trộm trong đại điện mặt động tĩnh đồng thời. Lại tại tiến hành chính mình công tác, một lòng lưỡng dụng hành động không có ai so với hắn làm được càng thêm hoàn mỹ. Hắn thế nhưng ở hoàn mỹ mà kết thúc chính mình trên tay công tác đồng thời, lại đem trong đại điện mặt, bốn vị trưởng lão đại nhân cùng kia trung niên nam nhân đối thoại, hoàn mỹ mà khắc vào trong đầu mặt, mà căn cứ này đoạn đối thoại, tiến hành ra tới một đám suy đoán, không ngừng mà ở hắn trong đầu mặt hiện lên. Trung niên nam nhân thẳng đến gần chạm vạng thời điểm, mới từ đại điện rời đi. Bởi vì sắc trời đã tối, hiện tại rời đi có chút không lớn an toàn, vì thế bốn vị trưởng lão đặc biệt cho phép trung niên nam nhân tại đây Bạch Ngọc Chi thành trụ một đêm. Mà hắn phòng, vẫn cứ là từ Vincent an bài. Nếu có cái gì yêu cầu, có thể dùng trong phòng điện thoại báo cho. Vincent đứng ở cửa, liễm mi cười khẽ, như vậy, hảo hảo nghỉ ngơi, tiên sinh hình. trung niên nam nhân không chút để ý mà nhìn Vincent đóng cửa rời đi. Vincent đi ở trên hành lang, trường bào phía dưới tay phải, nhéo một cái nho nhỏ màu đen máy nghe trộm. Rắc! Máy nghe trộm nát! Mà theo Vincent đi một chuyến về đút cờ lúc sau, cái này loại nhỏ máy nghe trộm cạn, cũng theo dòng nước mà bị hướng đi, hoàn toàn biến mất, rớt, không lưu một chút dấu vết. 298 ám sát đoàn. Một phần từ mã mọt sẽ tạo thành đặc thù tình báo tin tức, tràn trọc nhiều mặt rốt cuộc đi tới ở vào kinh thành quỷ Y Y Hải Môn tình báo bộ môn, cái này địa phương bề ngoài thoạt nhìn chính là một cái nho nhỏ quảng cáo phòng làm việc, trang hoàng cũ xưa, ngẫu nhiên tiếp điểm đợt tử, một bộ liền công nhân đều dưỡng không sống bộ dáng. Cũng chính là như vậy một chỗ, chỉ sợ không có ai có thể đủ nghĩ đến, nơi này thế nhưng chính là trong truyền thuyết quỷ Y Y Hải Môn tình báo bộ môn. Sở hữu quỷ Y, y Môn yêu cầu chú ý tình báo, mỗi ngày đều sẽ từ cả nước các nơi hối tới. Sau đó ở chỗ này tập trung, từ chuyên nghiệp tình báo nhân viên tiến hành phân tích, cuối cùng làm thành báo cáo, đưa đến một ít người trên tay. Mà này phân mã một sẽ tạo thành đặc thù tình báo, hiển nhiên là đã chịu cực đại coi trọng, không chỉ có từ đưa đạt lúc sau, liền lập tức lấy cơ mật tên tuổi đưa đến nhất phòng trong tình báo bộ môn lão đại phùng kỳ bàn làm việc thượng. Hơn nữa từ đầu đến cuối đều không có một người mở ra, chỉnh phân tình báo vẫn luôn bị phong kín, có tư cách mở ra nó người chỉ có tình báo bộ môn lão Đại Phùng Kỳ. Tuy rằng hiện tại đã là tiên tiến điện tử khoa học kỹ thuật thời đại, các loại tình báo đều có thể mã hóa thông qua Internet tới truyền thống, nhưng là hiện tại xã hội này thượng lại có một loại gọi là hacker người, ẩn nấp ở trên mạng, thông qua các loại thủ đoạn, ở Internet mỗi một góc xuất nhập như chỗ không người. Liên tính bộ môn bên trong có máy tính cao thủ cũng là như thế này, rốt cuộc nhân ngoại hữu nhân sơn ngoại có sơn. Ai biết khi nào có thể hay không toát ra tới một cái càng thêm cường hãn người ra tới đâu. Cho nên, ở quỷ y, y môn tình báo bộ môn bên trong, vì làm được hoàn toàn cơ mật, nhất trung tâm tình báo, đều là từ trang giấy tới truyền lại, trong đó tự nhiên lại mất đi rất nhiều bản khoăn. Vốn đang cúi đầu trên bàn đang ở ra sức công tác phùng kỳ, nhìn đến như vậy một phần kịch liệt mã hóa văn kiện đột nhiên bị đưa lên tới thời điểm, lập tức dừng trên tay công tác, đem bút máy phóng tới một bên. Nhanh chóng cầm lấy văn kiện mở ra nó Một phen xem lúc sau Phùng kỳ thần sắc ngưng trọng Nhanh chóng dùng trước mặt không có nề hợp máy tính Làm một phần báo cáo Nhưng là đóng dấu ra tới Phụ thượng vừa rồi đưa tới kia phần tình báo Lập tức đứng dậy Chuẩn bị tự mình đưa đến tô hỏa trước mặt đi Phùng kỳ cũng không nghĩ tới Lúc trước trong lúc vô ý chôn Ở cái kia bạch ngọc chi thành một viên hạt giống Hiện tại cư nhiên thật sự có hiệu quả Lần đầu tiên bắt được tình báo Hơn nữa một lấy chính là như vậy quan trọng tình báo. Bởi vì Bạch Ngọc Chi thành giới nghiêm độ thật sự là quá cao, Phùng Kỳ lúc trước gan bài Vincent đi vào lúc sau, ước trừng hoa 8 năm thời gian, mới làm Vincent rốt cuộc đi vào trung tâm vị trí, chính là liền tính như vậy, cũng vẫn cư khó có thể nhìn thấy kia bốn vị thần bí trưởng lão một mặt. Đối này, Phùng Kỳ cũng là nóng lòng rồi lại không biết làm cái gì mới tốt. Hiện tại đưa tới như vậy một phần tình báo hắn tự nhiên là lập tức muốn đưa đến Tô Hòa trước mặt. Hơn nữa, ngày ấy tiến vào cái kia trung niên nam tử, theo Vincent nói, là bốn trưởng lão phi thường tín nhiệm một cái thủ hạ, đồng dạng nắm giữ tình báo bộ môn. Càng quan trọng là, Vincent ở suy đoán, cái này nam tử, chỉ sợ nắm giữ không chỉ là tình báo bộ môn đơn giản như vậy. Rất có khả năng, tứ môn cái kia giấu kín đến phi thường thâm, hơn nữa từ bốn vị trưởng lão trực tiếp điều động ám sát đoàn chính là từ người này ở khống chế. Đúng là bởi vì có này một cái suy đoán, mới có thể làm Vincent bị quá hóa liều, lựa chọn ở cái kia nam tử trên người trí phong máy nghe trộm, liền hy vọng có thể bắt được cái gì tình báo. May mắn cuối cùng không có bị phát hiện, lại còn có thật sự từ một phen đối thoại chung, biết được nam nhân kia thật đúng là chính là nắm giữ ám sát đoàn người. Bất quá hắn cũng liền làm cái quản lý tác dụng, chân chính tuyên truyền, chỉ có trưởng lão mới có quyền lực. Mà ở kia phiên đối thoại chung, cầm đầu trưởng lão cấp nam nhân hạ đạt một phần mệnh lệnh, mệnh lệnh nội dung hẳn là từ giấy chất hồ sơ truyền đạt máy nghe trộm bên trong tự nhiên không có phát giác, nhưng là có thể tưởng tượng chính là, tứ môn cái kia quỷ thần khó lường ám sát đoàn, liền phải bị điều động. Mà bọn họ nhằm vào người, sẽ là ai? Phung Kỳ ngâm lại liền cảm thấy đau đầu, phải biết rằng, nghe nói cái kia ám sát trong đoàn mặt tuy rằng sát thủ cũng không nhiều. Nhưng là lại mỗi người đều là tinh anh, mỗi người đều có ám kinh cấp bậc thực lực, thậm chí bên trong đã thật lâu đều không có động thủ lão kim bài sát thủ, đã bước vào nơi tuyệt hảo. Như vậy chuyện quan trọng, phùng Kỳ làm một chút cũng không dám trì hoãn, nhanh chóng đi trước tứ hợp viện, liền muốn đem cái này tình báo báo cho Tô Hòa, ai biết, lại được đến Tô Hòa đã ra cửa tin tức. Như thế nào sẽ ra cửa? phùng vô cùng lớn kinh, vừa lúc lại là cái này thời điểm mấu chốt, Hôm nay là lễ giáng sinh, tiểu thư sinh nhật ta. La lão cười tủm tỉm mà nói, nhớ tới vừa rồi tới đón tô hòa tiểu thư cái kia nam tử, tuấn tuyển tuyệt giật, khí độ bất phàm, thật đúng là chính là một cái không tồi người đâu. Bất quá hắn thực mo phát giác tới rồi phùng kỳ biểu tình không thích hợp, nhịn không được hỏi, có phải hay không đã xảy ra sự tình gì đâu? Ta trước cấp môn chủ gọi điện thoại, phùng kỳ nói lấy ra di động, chính là đảo mắt lại thay đổi ý tưởng. Hướng la lao nói, lao môn chủ ở sao? Ta muốn gặp hắn. Lâm Huyền Thanh đang ở cấp tự tử minh đi học, nghe được la lao tiến vào hội báo, gật gật đầu, làm tự tử minh chính mình xem trong chốc lát thư, chính mình tắt tới rồi sảnh ngoài. phùng kỳ A. Lâm Huyền Thanh ôn hòa mà cùng phùng kỳ chào hỏi. Lao môn chủ. phùng kỳ cung kính không người, sau đó liền nhanh chóng đem chính mình trên tay dẫn theo màu đen công văn bao mở ra, từ bên trong lấy ra tới một phần văn kiện. Đưa đến Lâm Huyền Thanh trước mặt. Lâm Huyền Thanh không có tiếp, mà là sốc lên mí mắt nhìn hắn một cái. Ta đã giữ cửa trung sự tình đều buông xuống. Này tình báo không cần cho ta, trực tiếp cấp tiểu hòa đi. La Lão ở bên cạnh giúp đỡ giải thích một câu, tiểu thư không phải đi ra ngoài sao. Liên vừa mới sự tình. Đúng vậy. Lâm Huyền Thanh cũng là lúc này mới nhớ tới. Như như mày, đôi chính mình trí nhớ có chút bất mãn. Hôm nay là tiểu hòa sinh nhật ta. Thiếu chút nữa lại đã quên, nàng cùng vân mặc kia hải tử đi ra ngoài đâu. Nô, no, này phân tình báo vẫn là chờ đến tiểu hòa trở về lúc sau lại cho nàng hảo. phùng Kỳ nâng lên tay văn ti chưa động lúc này mới giải thích nói, này phân tình báo trọng yếu phi thường, là từ Bạch Ngọc Chi Thành bên kia lại đây. Bạch Ngọc Chi Thành. Lâm Huyền Thanh mở to hai mắt nhìn, nơi đó, còn không có bị hủy hư. phùng Kỳ rũ đầu, trầm giọng nói, đúng vậy. Cái này Bạch Ngọc Chi Thành, vẫn luôn đều ở vận chuyển, hiện tại càng là âm thầm khống chế tam giác vàng mảnh đất chảy ra ma túy, kiếm chắc lợi nhuận kết sủ Lâm Huyền Thanh Cùng kinh ngạc, tam giác vàng, ma túy. Hắn hiển nhiên có điểm khó có thể phục hồi tinh thần lại, bất quá nhớ tới này Bạch Ngọc Chi Thành, cũng chính là tứ môn trung tâm nơi hành vi, hiển nhiên cũng là đại biểu toàn bộ tứ môn y tứ. Một cái từ lấy ý ghi hề giả nhân tâm. Hành y tế thế vì tôn chỉ quỷ y hề môn, phân liệt trốn chạy ra tới tứ môn, rất nhiều năm trước tuy rằng cùng quỷ y hề môn đạo bất đồng khó lòng hợp tác, nhưng rốt cuộc vẫn là sẽ không đề cập mấy thứ này, chính là hiện tại. Cư nhiên, Lâm Huyền Thanh ngắm lại, trong lòng liền kìm nén không được sát khí. Hừ, quả nhiên không phải cái gì thứ tốt. Lâm Huyền Thanh hừ lạnh một tiếng, sau đó tiếp nhận vùng Kỳ trong tay tình báo văn kiện, mở ra tới nhìn. Sau khi xem xong Lâm Huyền Thanh, xanh mặt, gần nhất khả năng không quá an toàn, làm Tiểu Hòa chú ý một chút, phải mấy đội người qua đi bảo hộ nàng. Kia ngại Phùng Kỳ lo lắng mà nhìn Lâm Huyền Thanh. Trên đời này có thể thương đến ta người còn không có. Lâm Huyền Thanh tức giận mà nói một tiếng, hiện nhiên vẫn là ở vì vừa rồi nhìn đến kia phân tình báo mà nhịn không được tức giận. Hắn không nghĩ tới tứ môn thế nhưng đã muốn chạy tới này một bước. Chính là Phùng Kỳ vẫn là do dự. Rốt cuộc người khác nghe xong lời này, đều sẽ cảm thấy nói được thật sự là có điểm quá mức, ai dám phát ngôn bừa bãi nói trên đời này không ai có thể thương đến ta đâu. Hùng chi hiện tại vẫn là công nghệ cao xã hội, vũ khí tiên tiến, nội gia cao thủ tuy rằng có thể chặn lại viên đạn linh tinh đồ vật, nhưng là đạn đạo gì đó lực sát thương thật lớn vũ khí, chính là bó tay không biện pháp. Lâm Huyền Thanh có chút không kiên nhẫn mà giải thích hai câu, hiện tại ta đã ẩn cư phía sau màn. Chân chính ở phía trước này, qua đời sẽ mang đến quỷ y y hay môn đại loạn người, là Tô hỏa. Cho nên bọn họ mục tiêu, nhất định sẽ nhắm chuẩn nàng. Tiểu Hòa càng quan trọng, nhớ kỹ. Phùng Kỳ ngây người một chút, mới nặng nề mà gật gật đầu. Phùng Kỳ rời đi, la Lão an tĩnh mà khoanh tay đứng ở một bên, lâm huyền thành cao tòa thượng vị, sắc mặt rất là khó coi. Xem ra tứ môn bên kia cũng nên là đã xảy ra sự tình gì, nói cách khác sẽ không như vậy hành động thiếu suy nghĩ, mà là hẳn là trốn đi, trước trộm đem Cửu Châu đỉnh tìm đủ mới là. Bởi vì quỷ Y Y môn đối tứ môn tình báo cũng vẫn luôn không phải đặc biệt hoàn toàn, tứ môn tình báo bộ môn tuy rằng hơi thua kém quỷ Y Y môn tình báo bộ môn, chính là nhất định phản trinh sát năng lực vẫn phải có, cho nên một ít trung tâm cơ mật, quỷ Y Y môn vẫn là không thể thuận lợi bắt được. Lần này từ Bạch Ngọc Chi thành bắt được này phân tình báo, đã là một cái thiên đại ngoại uy muốn kinh hỉ. Quỷ y ghi môn vô pháp đối tứ môn làm được rõ như lòng bàn tay, cho nên Lâm Huyền Thanh hiện tại tự nhiên cũng không rõ ràng lắm tứ môn rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì, mới làm cho bọn họ cư nhiên cứ như vậy vội vã, muốn vận dụng ám sát đoàn, thực rõ ràng liền phải nhắm chuẩn tô hòa Thánh mạng. Xem ra trong khoảng thời gian này hẳn là đều phải bảo trì độ cao cảnh giác, chỉ là không biết tiểu hòa có thể hay không hộ đến chính mình an toàn. Nhớ tới, Lâm Huyền Thanh liền cảm thấy sầu lo vạn phần. Hắn là tuyệt đối không thể làm Tô Hòa xảy ra chuyện gì. Mà lúc này, Tô Hòa cũng đã nhận được đến từ chính Phùng Kỳ điện thoại. Bởi vì không phải mã hóa điện thoại, Phùng Kỳ cũng không dám nói quá nhiều, chỉ là lời ít mà ý nhiều mà nói làm Tô Hòa chính mình chú ý một chút an toàn. Nghe tới tựa hồ chỉ là thực tùy ý quan tâm nói, nhưng là Tô Hòa biết, chỉ sợ có chuyện gì muốn đã xảy ra. Thần sắc nhịn không được ngưng trọng lên. Làm sao vậy? Tống Vân mặc cười khanh khách mà ngẩng đầu nhìn nàng một cái, mặt mày gian một mảnh ôn nhu. Tô Hòa lắc đầu, đem vẻ mặt ngưng trọng tất cả thu đi, trên mặt khôi phục nhất phái tự nhiên phong dong. "Không có gì, một chút chuyện nhỏ mà thôi. Hôm nay ngươi sinh nhật." Ta Tống Vân mặc lời nói đều còn chưa nói xong, liền bị Tô Hòa vang lên tới di động tiếng chuông cấp đánh gãy. Tô Hòa nhìn đến mặt trên biểu hiện tên, sắc mặt có chút khó coi. Như thế nào sẽ là hắn? Tô Hòa nhéo di động, trong khoảng thời gian ngắn, thế nhưng không biết là tiếp vẫn là không tiếp hảo. Tống Vân mặc ánh mắt trong lúc vô ý từ trên màn hình di động đảo qua. "Phó Mạn, 299 Bình An, không tiếp sao?" Tống Vân mặc tựa hồ vô tình mà nói một câu. Tô Hòa nhìn màn hình di động, có chút do dự, cuối cùng vẫn là đứng dậy. "Ta đi tiếp cái điện thoại." Tống Vân mặc nhìn Tô Hòa biến mất ở môn sau lưng thân ảnh, môi môi, trong mắt quan mang Lại là một chút một chút mà ảm đạm rồi một chút. Hắn trong lòng, có bất hảo dự cảm. Nhắm mắt lại, nhẹ nhàng thở dài, mệnh lý hữu thời trung tu hữu, hà tất cưỡng cầu. Tống vân mặc đối đại sở hữu sự tình, đều là như thế này lại đây. Hắn phong đạm vân khinh, rõ ràng thân ở thế tục lại không có đem hết thể xem tiến trong mắt, chính là, hắn lại luôn có một thứ vô pháp buông ra tay. Là nàng, tô hỏa, Từ thật lâu phía trước, Nàng ở ngoài cửa sổ, tia tươi đẹp dương quang hạ, cười đến sán lạn như vậy, tay phủng một mảnh sinh mệnh màu xanh lục, cứ như vậy giao cho hắn sinh mệnh hy vọng thời điểm. Hắn tâm cũng đã bị xúc động. Theo thời gian trôi đi, hắn trước nay đều không có quên quá người kia, hắn dùng nàng giao cho chính mình khỏe mạnh trái tim, hoàn toàn dùng để nhớ kỹ nàng một người, hắn đấy lòng đều là nàng, tràn đầy đều là nàng. Chư bỏ nàng, Tống Vân mặc trong lòng, liền rốt cuộc trang không dưới những người khác. Trừ bỏ nàng, hắn càng là rốt cuộc vô pháp yêu bất luận cái gì một người. Trừ bỏ nàng, chỉ có nàng. Cái loại này ái, thâm nhập cốt tủy, khắc trong tâm khảm. Cho nên, hắn Tống Vân mặc vô pháp buông tay. Tô Hỏa cùng Phó Mạc ở bên nhau, làm hắn khiếp sợ, hơn nữa thương tâm. Chính là hắn cũng không thể làm cái gì, hắn một phương diện hy vọng chính mình ái người có thể được đến hạnh phúc, chính là về phương diện khác hắn lại ích kỷ vô pháp buông tay. Ở như vậy mâu thuẫn tâm lý hạ, Tô Hỏa cùng Phó Mạc tách ra, tuy rằng Tống Vân Mạc cũng không biết cụ thể là cái gì nguyên nhân, nhưng là hắn lại thấy được một tia hy vọng. Hắn dùng chính mình diện tích rộng lớn mà nhìn không tới giới hạn, giống như Hải Dương giống nhau ái, bao vây lấy nàng, hy vọng chậm rãi biến thành nàng sinh mệnh một bộ phận, hy vọng có một chút, nàng trong mắt cũng có thể nhìn đến chính mình, nàng trong lòng cũng coi chính mình, chính là hắn hiện tại lại đột nhiên gặp phải một vấn đề. Nếu Tô Hòa, cũng không có đối phó mạc hoàn toàn đã thấy ra, làm sao bây giờ? Hắn nên làm cái gì bây giờ? Buông tay. Vẫn là đoạt lại đây. Người trước, hắn làm không được, người sau, hắn cũng làm không để ến. Không nghĩ buông tay là bởi vì hắn trừ bỏ nàng, không bao giờ muốn người khác. Mà không nghĩ đoạt lại đây, lại là bởi vì hắn không nghĩ tổn hại nàng ý tứ mà cưỡng bách nàng. Tống Vân mặc vẫn luôn đều hy vọng Tô Hòa có thể vui sướng. Trên mặt có thể vĩnh viễn đều có cái loại này sán lạn đến liền ánh mặt trời đều sẽ hòa tan tươi cười, như vậy hắn liền phi thường thỏa mãn, hắn không nghĩ phá hư mảy may. Cho nên, hiện tại hắn lâm vào như vậy lưỡng nan hoàn cảnh, giống vậy hám sâu vũng bùn bên trong, vô pháp tự kiềm chế. Kỳ thật Tô Hòa vừa mới đi ra ngoài cửa thời điểm, vẫn luôn không có chuyển được điện thoại liền tự động cắt đứt. Tô Hòa nhìn màn hình di động, hơi vóng. Đấy lòng, có một kêu buồn bã. Tuy rằng nàng theo bản năng mà nhẹ nhàng thở ra, chính là Tô Hòa cũng không có xem nhẹ nàng đấy, lòng chợt lóe mà qua kia mặt buồn bã. Có lẽ, Tô Hòa không có phát giác, hoặc là có thể nói, là nàng cố ý ở đối chính mình giấu giếm. Trên thực tế, nàng chính mình cũng không có nàng tưởng tượng như vậy rộng rãi, nói buông ra liền buông ra. Trong lòng vẫn cứ ôm có như vậy một tia chờ mong. Tô Hòa thở dài, lại không có vội vã đi vào, mà là đứng ở trên hành lang mặt Dựa vào vết tường, nhẹ nhàng mà thở dài. Tiếng chuông lần thứ hai vang lên. Tô Hòa chấn động, trong mắt có nàng chính mình cũng chưa từng phát giác kinh hỉ. Chờ đợi di động vang lên hai tiếng, nàng rốt cuộc chuyển được điện thoại đặt ở bên hai. "Uy." Nàng nhẹ nhàng lên tiếng. Điện thoại bên kia có một lát chờ mặc, nhưng là Tô Hòa lại có thể nghe được bên kia truyền đến trầm trọng tiếng thở dốc. "Uy." Tô Hòa nửa nhíu đôi mắt, lại ra tiếng nói. Ngươi rốt cuộc chịu tiếp ta điện thoại. Phó Mạc ở điện thoại kia đầu thanh âm nghe tới rất là khàn khàn, cái loại này nồng đậm mệt mệt, chính là này di động cũng vô pháp ngăn cản, xuyên thấu qua microphon truyền ra tới. Tô Hỏa thật sâu mà hít vào một hơi, cuối cùng lại nói cái gì đều không có nói. Phó Mạc ở điện thoại thận trọng mà suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng mới đến một câu. Ngươi gần nhất quá đến thế nào? Thật là cũ kỹ. Phó Mạc ở trong lòng âm thầm cờ trách chính mình không nên hỏi nói như vậy. Thật là cũ kỹ. Tô Hòa ở trong lòng nhẹ nhàng cười nói, nhịn không được nghĩ như vậy. Con Hảo. Tô Hòa tùy ý mà nói, ngữ khí mang lên vài phần cố tình lãnh đạm. Phó Mạc không có tiếp thu đến đoán trước bên trong, trực tiếp bị cút điện thoại, hoặc là bị Tô Hòa lời nói lạnh nhạt châm trọc, như vậy hậu quả, trong lòng đã nhịn không được nổi lên ý mừng, hiện tại nghe Tô Hòa thanh âm. Hiển nhiên không có muốn hai ba câu tùy tiện có lệ ý nghĩ của chính mình, mà là có tiếp tục nói tiếp ý tứ, trong lòng này phân kinh hỉ, liền cùng quả cầu tuyết dường như, càng lúc càng lớn. Phải không? Hắn ngữ khí, khó có thể ước chế mang theo nồng đậm vui sướng nhẹ nhàng, chính là kia liên tiếp thật nhiều thiên thức đêm tăng ca điên cuồng công tác mang đến thân thể thượng mọi mệt, đều tại đây trong nháy mắt đảo qua mà quang. Ta nghe nói ngươi gần nhất giống như đi ra cửa làm nghề y y dọc theo đường đi còn thuận lợi sao phó mạc tận lực đem đề tài dẫn hướng tùy ý nói chuyện phiếm phương hướng hắn đã thật lâu đều không có nghe được nàng thanh âm trong khoảng thời gian này tới nay hắn đáp nhiều như vậy điện thoại nàng đều không có tiếp hắn cơ hồ đều phải tuyệt vọng cho rằng nàng không bao giờ sẽ để ý tới chính mình kỳ thật phó mạc có thể trực tiếp đi tìm nàng chính là gần nhất tô hòa vừa lúc đi ra cửa thứ hai, hắn cũng không dám đi Hắn thừa nhận chính mình là cái người nhát gan, liền tìm nàng cũng không dám đi. Chính là hiện tại, nàng rốt cuộc tiếp hắn điện thoại, nguyện ý cùng hắn nói chuyện, phó mạc cảm thấy, toàn bộ thế giới đều sáng ngời giống nhau. Tô hỏa tùy ý mà ân hai tiếng, mới rốt cuộc nhịn không được hỏi, ngươi. Rốt cuộc có chuyện gì? Phó mạc ở điện thoại kia đầu thanh âm, thật cẩn thận, ngươi. Không nghĩ cùng ta nói chuyện sao? Tô hỏa trầm Mặc không có trả lời. Phó mạc lại đương nàng là cam chịu, trong lòng nhịn không được hạ xuống, khẽ thở dài một cái, hắn biết nàng cùng hắn rốt cuộc hồi không đến từ trước, nhưng hắn cũng không tưởng liền dễ dàng như vậy mà buông tay. Nàng là hắn tuyệt đối vô pháp buông ra. Hôm nay là ngươi sinh nhật đi. Phó mạc ở điện thoại kia đầu nhẹ giọng nói, trong giọng nói lại mang lên vài phần bi thương, có thể ra tới thấy ta sao? Ta có lời, muốn cùng ngươi nói. Tô hỏa khẽ cắn môi. Có nói cái gì liền ở trong điện thoại mặt nói đi, ta, ta muốn gặp ngươi. Phó Mạc rốt cuộc nói ra khẩu, ta muốn nhìn đến ngươi, chính miệng đối với ngươi nói chuyện, ngươi cho ta một cái cơ hội, hảo sao. Phó Mạc thanh âm thực nhẹ, nhẹ đến, không có một chút tự tin. Tô Hòa chưa bao giờ nghe qua hoặc là gặp qua Phó Mạc như vậy đau khổ cầu xin bộ dáng, nàng hiện tại tựa hồ có thể nhìn đến, Phó Mạc kia ai thiết biểu tình. Phó mạc là một cái cỡ nào cường đại người A. Hắn sinh ra cao quý, năng lực hơn người, tại tầm thường người đều còn ở dốc sức làm tuổi, hắn cũng đã lấy được khó có thể tưởng tượng thành công. Hắn bị hắn người chung quanh sở sùng kính thả kính yêu, hắn không gì làm không được, dường như thiên thần. Chính là hiện tại, hắn lại buông xuống sở hữu cái giá, đối tô hòa đau khổ cầu xin, chỉ vì cùng nàng ăn một bữa cơm, thấy hắn một mặt. Cầu kia cự tuyệt. Tô Hoa vô luận như thế nào cũng nói không nên lời, nói nàng hiện tại đối phó mạc thật sự một chút cảm tình đều không có, kia tuyệt đối là giả. Ái từ trái nghĩa, trước nay đều không phải hận, mà là không để bụng. Tô Hoa căn bản là không có không để bụng phó mạc, ngẫu nhiên nhìn đến tên của hắn, nàng bình tĩnh tâm hồ, liền sẽ nhấc lên nhàn nhạt gợn sóng. Hắn bất luận cái gì tin tức, đều sẽ xúc động nàng. Nay còn không thể thuyết minh sao? Cuối cùng, Tô Hoa nghe được. Chính mình ma xui quỷ khiến giống nhau, nhẹ nhàng lên tiếng hảo. Nói ra khoảnh khắc, nàng chính mình đều ngơ ngẩn. Không kịp nghe điện thoại kêu đầu truyền đến phó mạc mừng rỡ như điên thanh âm, hoàng không chọn mà cúp điện thoại. Nàng nắm di động, dựa vào trên vách tường, tâm loạn như ma. Phó mạc cũng không có để ý nàng vừa rồi cúp điện thoại hành động, mà là thực mau liền đã phát tin tức lại đây, mặt trên là thời gian cùng địa chỉ. Tô hỏa rũ mắt nhìn màn hình di động, không nói một lời biểu tình đen tối khó lường. Mà ở nàng phía sau, liền cách một cánh cửa, một cái khe hở, lặng lẽ bị đóng lại. Tống Vân mặc tay đắp ở đèm trên tay mặt, trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình. Tô Hòa vốn dĩ ngay từ đầu là tính toán cùng Tống Vân mặc ra tới ăn cơm trưa, sau đó buổi tối về nhà đi, ba mẹ còn có tỷ tỷ đệ đệ đều ở nhà chờ nàng. Chính là hiện tại, Phó Mặc một hồi điện thoại vẫn là làm nàng thay đổi tâm tư. Thức mau. Nàng đã phát tin nhắn qua đi, đem thời gian trước tiên một giờ, phó mạc hai lời chưa nói, trở về tin nhắn lưỡng hảo. Mà tô hòa lại cấp trong nhà gọi điện thoại, nói chính mình muốn vãn một giờ về đến nhà. Hiện tại, nàng cấp phó mạc đằng ra hai cái giờ nhiều thời giờ, tin tưởng, hắn có lại nhiều nói, cũng có thể nói xong đi. Ơn, không sai, nàng chỉ là muốn nghe xem hắn rốt cuộc có nói cái gì muốn nói mà thôi. Đối, chính là như vậy. Tô Hoa ở trong lòng nghĩ như vậy, nỗ lực làm tâm tình của mình trở nên nhẹ nhàng lên, không cần tưởng quá nhiều. Đúng vậy, nàng không có, trước nay đều không có. Suy nghĩ quá, muốn lần thứ hai cùng phó mạc, ở bên nhau, ở bên nhau. Buổi chiều Tô Hoa cùng Tống Vân Mặc từ biệt thời điểm, Tống Vân Mặc không có bất luận cái gì kỳ quái biểu tình, hắn trước sau như một ôn hòa tươi cười, dường như một hoàng hồ nước lập loè nhu hòa lại phảng phất giống như đá quý quan mang. Tô Hỏa cũng không biết Tống Vân Mặc đã biết chính mình là muốn đi gặp Phó Mạc, cười phất tay cáo biệt hắn, xoay người thượng chính mình mở ra khanh ni tắc cách, sau đó phát động xe, hướng tới cùng Phó Mạc cước định tốt thời gian địa điểm đi qua. Trên đường, nàng nhận được đến từ Phùng Kỳ điện thoại, thanh âm tuy rằng vững vàng, lại vẫn cứ khó nén trong đó lo âu. Làm sao vậy? Tô Hỏa Kỳ quái hỏi một câu, tổng cảm thấy Phùng Kỳ thanh âm không đúng. Phùng Kỳ thật sâu hít vào một hơi. Nỗ lực dùng không có một tia run rẩy thanh em nối Tô Hòa nói, môn chủ, chúng ta bên này đã nhận được tình báo, nói tứ môn ám sát đoàn hôm nay đã vào kinh, bọn họ chỉ sợ là nhắm chuẩn môn chủ ngài tới. Tô Hòa nhữ như mày, tay đắp ở tay lái thượng, mắt nhìn thẳng, bọn họ có cái gì mục đích? Theo lý mà nói, bọn họ liền tính muốn ám sát ta, cũng nên còn chưa tới thời cơ mới đúng vậy. Phung Kỳ cũng tỏ vẻ hắn nghi hoặc, thuộc hạ cũng không biết, Nhưng là từ môn ám sát đoàn đã nhập kinh, lại là sự thật. Cho nên, thuộc hạ vẫn là hy vọng môn chủ có thể chú ý một chút chính mình an toàn. Hảo, tôi Hòa đáp, thuộc hạ bên này sẽ lập tức phái người lại đây, môn chủ vị trí hiện tại là. Tô Hòa nghĩ nghĩ, nói chính mình cùng phó mạc cước hảo cái kia nhà an tên, lại thuận tiện dặn dò nói, lại đây thời điểm, chú ý một chút, đừng làm người khác phát hiện động tĩnh, miễn cho khiến cho cái gì nhiều sự tình thuộc hạ minh bạch, bất quá thỉnh môn chủ cần phải phải chú ý ngài chính mình an toàn, ngài là quỷ y y môn hy vọng cùng tương lai nơi. Lão môn chủ cũng phi thường lo lắng. Phùng Kỳ luôn mai nói, "Bên này, Tô Hòa lại là cười, "Hảo, ngươi không cần quá mức với lo lắng, có lẽ từ môn ám sát đoàn vào kinh, kỳ thật là vì chuyện khác đâu. Mặc kệ như thế nào, bọn họ đoàn trung có một cái nơi tuyệt hảo cao thủ, thực đáng giá cẩn thận." "Hảo, ta sẽ chú ý." Tô Hòa treo điện thoại, nhớ tới vừa rồi Phùng Kỳ nói, tức khắc cảm thấy trong lòng có điểm bất an. Kỳ quái, nàng nhíu lại mày, dùng sức giẫm hạ chân ga. Kha Nhi tắc cách tốc độ là không thể nghi ngờ, Tô Hòa cơ hồ là giẫm lên điểm. Tới rồi nàng cùng phó mạ cước hảo địa phương, đó là một nhà nước pháp nhà ăn, toàn bộ nhà ăn hiện tại đã bị đặt bao hết. Tô Hòa nhìn trống rỗng, liên bàn ghế đều bị triệt nhà ăn, sừng sốt sừng sốt mới đi vào. Cửa đứng ở hai bài ăn mặc chế phục phục vụ sinh, tựa hồ ở đường hẻm hoan nghênh nàng, chỉ là, bọn họ trên tay, đều cầm một chi lục hoa hồng. Phi thường hiếm thấy lục hoa hồng, tên của nó là biển xanh trời cao, nó là hoa trung cực phẩm, nó đại biểu cho thanh xuân trường trú, cùng tình yêu vĩnh tồn. Hiện tại, một chi chi lục hoa hồng, bị phục vụ sinh nhóm lấy ở trên tay, một chi một chi mà đưa tới tô hoa trên tay. Tô hoa ngơ ngác mà tiếp nhận. Nghe được bọn họ từng tiếng chúc phúc, biểu tình lại rất là hoàng hốt. Nàng nhìn đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt, ăn mặc một thân màu đen tây trang. Tuấn Mỹ vô chủ phó mạc, trong khoảng thời gian ngắn, đều không có phục hồi tinh thần lại. Phó mạc, ngươi! Phó mạc vươn tay giữ nàng lại, mà tô hỏa cũng không có bất luận cái gì phản kháng. Đã bị hắn cầm tay, một đường đi tới to như vậy rộng mở nhà ăn trung ương, duy nhất một cái bàn phía trước, ngồi xuống. Hôm nay là ngươi sinh nhật, này đó lục hoa hồng, ngươi thích sao? Phó mạc bên môi ngầm một mặt ôn nhu tươi cười, nhẹ nhàng hướng Tô Hòa nói. Hắn thoạt nhìn, giống như lúc trước sự tình gì đều không có phát sinh quá giống nhau, Tô Hòa còn ở hắn bên người, bọn họ hai người chi gian, cũng không có xuất hiện bất luận cái gì vấn đề. Tô Hòa ngẩn người, nhìn trên tay cầm một chi chi quấn quanh giải lụa lục hoa hồng, chót mũi đều là nó thanh hương. Chính là, nàng rũ mắt. Không nói gì. Phó mạc thần sắc chưa biến, mà là lấy ra một cái hộp gấm, đưa đến nàng trước mặt. Tô hòa đem lục hoa hồng đặt ở phô trắng tinh cơm bố trên bàn cơ mặt, sau đó duỗi tay mở ra cái kia hộp gấm. Bên trong là một khối ngọc bài, mặt trên điêu khắc bình an bốn chữ, bên cạnh còn có tường vân cùng long đổ án. Thực bình thường một khối ngọc bài, tuy rằng ngọc chất không bình thường, nhưng là chạm chỗ có điểm vụ vệ, không xứng với này cực phẩm ngọc lục bảo. Tô Hòa ở trong lòng có chút nghi hoặc, vì sao Phó Mạc sẽ đưa nàng như vậy một khối ngọc bài. Lúc này, Phó Mạc chủ động mở miệng nói chuyện, cũng giải thích Tô Hòa nghi hoặc. Đây là ta. Thân thủ điêu khắc. Phó Mạc cười nhạt nói, tươi cười chung, mang theo điểm điểm ngượng ngùng ngượng ngùng, chạm chỗ rất kém cỏi, đúng không? Tô Hòa vi lăng, lại là nhẹ nhàng lắc lắc đầu, không có. Nàng thanh âm thực nhẹ, nhưng Phó Mạc vẫn là nghe tới rồi. Phó mạc tức khắc mặt mày hớn hở lên, ở tô hòa trước mặt, hắn vĩnh viễn đều không phải kia một cái lạnh nhạt mà cự người ngàn dặm ở ngoài phó mạc, hắn nguyện ý vì nàng khóc, vì nàng cười. Ta học hai tháng, chính là trình độ vẫn là như vậy, sư phụ nói ta không có điều khắc thiên phú, phó mạc nói nói, nhịn không được bật cười, sư phụ ta không phải một cái tính tình người tốt, hắn luôn là ôm tay, ở một bên lạnh lùng mà nói ta tốt nhất vẫn là từ bỏ, không cần lãng phí hạt liêu. Nhưng ta còn là dốc hết sức kiên trì. Hắn chạm trổ thực hảo, phi thường nổi danh, ta liền hắn nửa phần đều không có học được, cùng sư phụ mặt khác đệ tử so sánh với càng là kém xa. Lúc trước ta cầu hắn thật lâu hắn mới đáp ứng nguyện ý thu ta nhập môn, bởi vì ta nói với hắn ta phải thân thủ cấp ái người điều khắc một kiện lễ vật. Hắn nhất thời mềm lòng nhận lấy ta, chính là sau lại hắn luôn là nói đúng này cảm thấy phi thường hối hận, bất quá ta biết sư phụ còn là phi thường quan tâm ta hơn nữa cũng vẫn luôn đều ở dụng tâm giao ta, ta thực cảm tạ hắn. Phó Mạc lại nhảy mà nói này đó, Tô Hòa rũ mắt, dường như không chút để ý, căn bản không có đang nghe giống nhau. Chính là Phó Mạc cũng không có để ý, hắn vẫn cứ nói được chân thành tha thiết gần như thành kính, trên mặt cũng vẫn luôn là tươi cười. Kỳ thật Tô Hòa đang nghe, Phó Mạc nói mỗi một câu, mỗi một chữ, nàng đều nghe vào trong thai, không có một chút để sót. Mà nàng rũ mắt, Ánh mắt cũng là vẫn luôn dừng ở kia khối ngọc bài mặt trên. Nàng ngón tay cái, nhẹ nhàng nuốt ve này mặt trên đồ án. Bình an. Thực tục khí một cái chúc phúc tử, nhưng là, này sắc thật phó mạc thân thủ tạo hình, vì nàng. Cái này bình an bao hàm hắn kỳ vọng, tuy rằng tục khí, lại rất đơn giản liền biểu đạt hắn tâm nguyện. Phó mạc không cầu khác, cũng không hy vọng nàng có thể yêu hắn, cũng không hy vọng bọn họ hai cái có thể vĩnh viễn ở bên nhau càng không có quá nhiều kỳ vọng, gần là đơn giản, bình an. Hy vọng ngươi vạn sự bình an, không còn hắn cầu. Tô Hòa đột nhiên cảm thấy đôi mắt có điểm nhiệt. Bất quá nàng vẫn là cố nén ở, mí môi, vẫn luôn đều không có nói chuyện. Không biết ngươi có thích hay không phần lễ vật này, ta còn có một kiện đồ vật. Phó Mạc nói, cầm một cái lễ vật hộp ra tới. Bất quá hắn cũng không có đưa cho Tô Hòa, mà là chính mình thân thủ mở ra tới. Mà đặt ở bên trong, là một cái có điểm cổ xưa nổ tẹp ú. Đây là ta nhật ký, về ngươi. Phó mạc dừng một chút, lại bỏ thêm một câu, chỉ có ngươi. Tô Hòa nắm cái kia phó mạc thân thủ điêu ngọc bài, nâng lên mắt thấy hắn. Phó mạc hướng nàng cười, sau đó cầm lấy nhật ký, mở ra tới, trầm giọng đọc lên. Hôm nay là ta lần đầu tiên nhìn thấy nàng, tên nàng, têu Tô Hòa. Đó là xa xăm về niên thiếu ký ức. Tuy là tô hòa cường hãn trí nhớ, cũng có chút mơ hồ, chính là ở phó mạc sổ nhật ký chung, chúng nó lại là như thế rõ ràng hơn nữa tươi sống, kia một màn một màn, dường như đều một lần nữa xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Phó mạc cũng không phải một cái am hiểu lời nói người, càng không biết nên như thế nào biểu đạt chính mình tình cảm. Vì thế, hãng chỉ có đem chính mình sở hữu ý tưởng, đều lặng lẽ viết ở cái này trong nhật ký mặt, này mặt trên, thông thiên. Đều là về tô hòa ký ức, bọn họ ở chung mỗi một cái thời gian, đối với hắn tới nói, đều là như thế đáng giá quý trọng. Liên tính mặt sau hồi lâu cùng tô hòa không thấy, chính là nơi đó mặt viết xuống tới mỗi một ngày, đều là đối nàng tưởng nghiệm, cùng hồi ức. Cái này sổ nhật ký mỗi một tờ, đều là một thiên thư tình. Từ phó mạc viết cấp tô hòa, từ nhỏ đến lớn, thật dày một quyển. 300 nơi tuyệt hảo cao thủ. Phó mạc. Cái này từ sinh ra bắt đầu, đã bị định nghĩa vì thiền chi tiêu tử người, hắn thành công cùng hắn ưu tú, đều bị coi là là đương nhiên. Hắn từ nhỏ đi theo gia gia lớn lên, gia gia vốn dĩ chính là một cái nghiêm túc người, ngày thường đều là ít khi nói cười, vẫn luôn đi theo gia gia bên người hắn, tự nhiên cũng liền dưỡng thành như vậy một cái tính tình, giống tôi lấy lạnh lùng hờ hững thái độ đối đãi người khác. Ngay cả cha mẹ hắn, cũng rất khó từ hắn nơi đó được đến ôn nhu. Có lẽ chỉ là quán tính, phó mạc đấy lòng đối cha mẹ vẫn là kinh yêu, chỉ là trên mặt không hiện mà thôi. Từ đầu tới đuôi, hắn ôn nhu, đều chỉ là đối đái tô hỏa một người mà thôi. Hiện tại, hắn nhẹ giọng niệm chính mình tại như vậy nhiều năm, mỗi ngày đều sẽ ký lục xuống dưới tiếng lòng, vẻ mặt thâm tình, trong mắt, thế nhưng là lệ quang chớp động. Tô hỏa lóa mắt vừa thấy, thấy được phó mạc trong mắt lập lệ lệ quang, còn tưởng rằng chính mình là hoa mắt. Phó Mạc như thế nào sẽ khóc? Hắn như thế nào sẽ? Chính là lại nhìn kỹ, nàng xác nhận, chính mình nhìn đến, thật là thật sự. Tô Hòa nhắm mắt lại, phía trước vẫn luôn nghẹn nước mắt, rốt cuộc nhịn không được chảy xuôi xuống dưới. Phó Mạc, ta Tô Hòa có tài đức gì, có thể làm ngươi đái ta như thế? Đừng khóc. Phó Mạc ôn thanh nói, hắn mỉm cười nhìn Tô Hòa, ta không có muốn xa cầu cái gì, ta chỉ là tưởng nói cho ngươi ta vẫn luôn đều ở ngươi phía sau, vô luận là khi nào, ngươi quay đầu đến xem phía sau, ta đều sẽ ở nơi đó. ta đáng giá sao? tô hòa hai mắt đấm lệ mông lung mà xem hắn, nàng như thế nào có thể đáng giá này hết thảy? như thế nào có thể đáng giá như thế ưu tú một cái nam tử như vậy trí tình trí nghĩa mà đối đãi nàng? hắn hẳn là có chính mình hạnh phúc mới đúng, chính mình không nên trở thành hắn trói buộc. đến nơi trước kia quá vãng. Kỳ thật tô hòa đã sớm đã phát giác, những cái đó biệt nữ cảm xúc, ở theo thời gian trôi đi dưới tình huống, cũng đã hoàn toàn biến mất. Hiện tại, nàng trong mắt có, chỉ là cái này sẽ ngây ngốc mà vì đưa nàng một cái ngọc bài liền cực cực khổ khổ đi học hai tháng điêu khắp phó mạc, cái này mặt ngoài lời nói lạnh nhạt sẽ không nói lại sẽ ở trong tối viết xuống thật dạy một quyển thư tình sau đó niệm cho chính mình nghe phó mạc. Cái này dùng hết thẻ tới ái nàng lại cái gì đều không xa cầu chỉ hy vọng nàng có thể ngẫu nhiên xoay người liếc hắn một cái phó mạc. Tô hòa nhịn không được có điểm cảm xúc mất không chế. Ta vì cái gì đáng giá ngươi làm như vậy? Ta dựa vào cái gì? Ngươi là cái thực ưu tú nam nhân. Ngươi đáng giá càng tốt người tới đối với ngươi. Ngươi hẳn là được đến hạnh phúc. Phó mạc. Không cần vì ta. Không cần vì ta liền tô hòa bộ mặt, khóc không thành tiếng. Nghẹn nào thanh âm mơ hồ mà truyền đến, chúng ta đã trở về không được a? Phó mạc nghe được nàng nói câu kia chúng ta đã trở về không được thời điểm, ánh mắt chấn động, bất quá lại rất mau lại hóa thành một mảnh ôn nhu. Đừng nói ngốc lời nói, với ta mà nói, ngươi chính là tốt nhất. Đang nói những lời này thời điểm, phó mạc ánh mắt, là như thế ôn nhu mà lại chấp nhất. Có lẽ hắn thật là cái ngốc tử đi, nhận chuẩn một người. Sẽ không bao giờ nữa sẽ đem mặt khác người xem tiến trong mắt. Chính là người này là Tô Hòa, cho nên hắn vui vẻ chịu được. Đừng khóc. Phó Mạc móc ra một phương khăn tay, tham qua thân mình, vì Tô Hòa lao đi nước mắt. Chính là, một dọn trong suốt, lại từ hắn khoe mắt chảy xuống. Bất quá Phó Mạc biểu tình vẫn cứ là đang cười. Ta thích ngươi cười, không thích ngươi khóc. Tô Hòa, ngươi tươi cười thật xinh đẹp, giống như có thể hòa tan hết thẻ dường như. Ngươi hẳn là nhiều cười cười. Tô Hòa ngơ ngác mà nâng mặt nhìn hắn, đột nhiên nói cái gì cũng cũng không nói ra được. Đáp ứng hắn, lựa chọn cùng hắn tiếp tục ở bên nhau. Chính là bọn họ đã hồi không đến từ trước. Cự tuyệt hắn, nói cho hắn chúng ta chi gian là không có khả năng. Chính là nàng lại khai không được cái này khẩu A. Tô Hòa nhíu lại mày, nhìn phó mạc, suy nghĩ hỗn loạn mà rồi dám. Nàng hiện tại cảm xúc quá hỗn loạn, hỗn loạn đến. Trung quanh đã xuất hiện nguy hiểm tình huống, đều không tự biết. Hôm nay là ngươi sinh nhật, ngươi hẳn là cao hứng một chút, ta cố ý làm đầu bếp vì ngươi chuẩn bị, ngươi nhất định sẽ thích. Phó Mạc khỏe mắt nước mắt đã bị lau đi, hắn thần sắc như thường, giống như sự tình gì đều không có phát sinh giống nhau cùng Tô Hòa nói chuyện. Vài tờ. Phó Mạc gọi một tiếng. Trung quanh một mảnh yên tĩnh, không ai xuất hiện, to như vậy rộng mở nhà ăn bên trong, chỉ có bọn họ này một bàn hai người. Phó mạc nhăn lại mi, hôm nay chính mình đặt bao hết, phục vụ sinh đều ở đợi mệnh, sao có thể chính mình đều ra tiếng, cũng không có người tiến lên đây đâu. Vậy tở, phó mạc lại hô một tiếng, ngồi ở hắn đối diện tô hòa phát giác tới rồi không thích hợp, cũng bất chấp cảm xúc. Nàng gắt gao như mày, vừa mới phùng kỳ tải cùng chính mình gọi điện thoại nói tứ môn ám sát đoàn đã vào kinh, sẽ không động tác nhanh như vậy, hiện tại cũng đã đã tìm tới cửa đi. đừng hốt. Ngươi lên! Tô Hòa đột nhiên đứng dậy, một phen nắm lấy phó mạc cánh tay. Phó mạc tuy rằng thật cao hứng Tô Hòa sẽ chảo chính mình tay, nhưng là hắn cũng phát giác hiện tại không thích hợp, thực hiển nhiên là có chuyện gì đã xảy ra. Tô Hòa lôi kéo phó mạc cùng chính mình đứng chung một chỗ, hai người ai thật sự gần. Có lẽ Tô Hòa cũng không có phát hiện điểm này, nàng chỉ biết cảnh giác mà đánh giá chung quanh. Một mảnh yên tĩnh nhà ăn, an tĩnh đến có điểm quỷ dị, nguy hiểm tùy thời mà động, như vậy ngủ đông. Tô hỏa trong mắt tinh quang chợt lóe lấy tay liền bắt được trên mặt bàn bạc chất nĩa, thủ đoạn vùng, kia bạc xoa gạo thét mà hướng tới một phương hướng bay đi. Này phiên biến động, lại chỉ là trong ngáy mắt. Nô! Một tiếng kêu rên. Tô hỏa nheo lại đôi mắt, bắt lấy phó mạc thủ đoạn ngón tay nhịn không được bột chặt. Như thế nào đem phó mạc cấp xả vào được? Lăn ra đây! Tô hỏa khẽ quát một tiếng. Phó Mạc nhìn chính mình này, phó rõ ràng là bị Tô Hòa bảo hộ tư thái, có điểm giở khóc giở cười, trong xương cốt mặt có điểm đại nam tử chủ nghĩa hắn, kỳ thật là không lớn thích chính mình bị nữ nhân bảo hộ, ở hắn xem ra, hẳn là nam nhân bảo hộ nữ nhân mới đúng. Vì thế hắn dãy rùa một chút, ý đồ nói cho Tô Hòa đạo lý này. Kết quả Tô Hòa xả hắn một phen, an tĩnh, đừng lúc ních. Phó Mạc bất đắc dĩ mà biểu môi. Ha ha ha ha. Nhà ăn bên trong. Đột nhiên vang lên một cái có điểm vừa bãi tiếng cười. Tô Hòa thần kinh tức khắc căng chặt lên. Nàng cảm nhận được đối phương toát ra tới hơi thở. Là cao thủ. Tô Hòa lại một liên tưởng đến cái kia tình báo trung miêu tả, đến từ chính tứ môn Bạch Ngọc Chi thành ám sát đoàn, trong đó nhiều năm không ra giang hồ cái kia kim bài đỉnh cấp sát thủ, chính là một cái nơi tuyệt hảo cao thủ. Nay phân khí thế uy áp, liền nàng đều cảm thấy đáng sợ, chỉ sợ, hôm nay đến nơi đây tới. Thật là một cái nơi tuyệt hảo cao thủ, hơn nữa cảnh giới còn không thấp, chỉ sợ chỉ là hơi thua kém lâm huyền thanh. Nếu là thật sự liều mạng nói, kia tất nhiên là thắng bại khó phân. Tô hòa sắc mặt có điểm khó coi. Nàng sinh linh chi khí, đại bộ phận chỉ là ứng dụng với chữa bệnh chữa bệnh phương diện. Trên thực tế, nàng chân thật trình độ, cũng chính là ám kinh đỉnh. Nửa cái chân bước vào nơi tuyệt hảo, chính là vẫn cứ còn chưa hoàn toàn đột phá cái kia khảm. Bất quá sinh linh chi khí nhiều ít vẫn là có thể vì nàng tăng lên một bộ phận thực lực, nhưng cứ việc như vậy, nàng vẫn cứ cũng chỉ coi như là một cái nơi tuyệt hảo cao thủ, cùng cái này sát thủ so sánh với, còn hơi kém hơn một đoạn. Hôm nay, chỉ sợ thật sự muốn thua tại nơi này. Tô Hỏa nghĩ như vậy, lại là thần không biết quỷ không hay, nắm lấy phó mạc thủ đoạn tay trái chậm rãi hạ dịch, sau đó, cầm phó mạc tay, hai người mười ngón tay đan vào nhau. Tô Hòa phó mạc lẩm bẩm mạc ê Tô Hòa nghiêng đầu xem hắn, hướng hắn lộ ra một cái sán lạn tươi cười. Hôm nay chúng ta khả năng gặp được đại phiền toái. Xin lỗi, bởi vì ta liên lụy ngươi. Phó mạc buộc chặt cùng Tô Hòa nắm tay. Không quan hệ. Hắn dừng một chút, ánh mắt kiên định mà nhìn nàng, ta cùng với ngươi ở bên nhau. Hảo một đôi có tình nghĩa tiểu tình lữ Nga. Không biết từ địa phương nào, truyền đến một cái âm dương quái khí thanh âm. Tô Hòa lạnh mặt đừng nhiều lời, nhanh lên lăn ra đây đi. nha, không hổ là quỷ y y hải môn tiểu môn chủ, không chỉ có không sợ, tính tình thật đúng là không nhỏ đâu. người kia nói âm vừa ra, cái kia thanh âm truyền đến phương hướng, liền đột nhiên nổ vang một tiếng. phanh, kia một mảnh ánh đèn, toàn bộ đều tối sầm xuống dưới. tô hòa nheo lại đôi mắt, cảnh giác độ nhắc tới tối cao, mà một bóng hình từ trong bóng đêm lay động sinh tư mà đi ra, một nữ nhân cư nhiên là một nữ nhân. Cái kia tình báo trung miêu tả bạch ngọc chi thành đỉnh cấp sát thủ, gần là hơi thua kém lâm huyền thanh nơi tuyệt hảo cao thủ. Thế nhưng là một cái 35 tuổi tả hữu quyến rũ mỹ nhân. Tô hòa loại này nội lực trưởng thành tốc độ, đã có thể nói là tự cổ chí kim đệ nhất nhân, mà cái này tất chủ yếu là bởi vì nàng có sinh linh chi khí cái này đại sát khí làm hậu thuẫn. Nếu là người bình thường, chính là 30 tuổi tiến vào ám kình kia đã xem như thực ghê gớm. Chính là nữ nhân này, bất quá mới hơn 30 tuổi bộ dáng, thế nhưng cũng đã là gần hơi thua kém lâm huyền thanh nơi tuyệt hảo cao thủ. Sao có thể? Quá không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ nói, nàng thật là ngàn năm khó được một ngộ thiên tài linh tinh. Nhưng là trực giác nói cho tô hòa, này hết thể sự tình, cũng không có như vậy đơn giản. Ngươi chính là Bạch Ngọc Chi thành phái tới sát thủ. Ở đối mặt cái này nơi tuyệt hảo cao thủ thời điểm, Tô Hỏa vẫn chưa có một chút hoảng loạn, mà là trầm ổn mà nhìn nữ nhân đôi mắt, nhướng mày hỏi: "Là nga, tiểu muội muội?" Nữ nhân nhẹ giọng cười. Thính lực hơn người Tô Hỏa, vẫn là phát giác không thích hợp. Cứ việc nữ nhân này ở kiệt lực giấu giếm, cố tình làm chính mình lỗ tai thanh âm biến tế biến nu, chính là nàng thanh âm, từ căn bản đi lên giảng, vẫn cứ là có điểm âm dương quái khí cảm giác, tổng cảm giác như là nam nhân thanh em giống nhau. Tô Hỏa nhữ như mày, tạm thời đem cái này nghi hoặc điểm đặt ở một bên, mà là chú ý trước mặt nữ nhân này. Nếu ngươi hôm nay tới là vì giết ta, kia cũng liền không cần nhiều lời đi. Tô Hỏa lạnh lùng nói. Nữ nhân hướng Tô Hỏa vứt cái mị nhãn, tiểu muội muội đây là chờ không kịp lạc. Ai da, thật là tính nôn nóng đâu. Dùng như vậy thanh em nói ra như vậy thiên kiều bá mị nói, thật sự là có loại làm người buồn nôn xúc động. Tô hỏa cũng hơi hơi nhăn nhăn mày, bất quá ngay sau đó, nàng tâm thần lại tức khắc tất cả nhắc lên. Nữ nhân kia, một cái thon dài chân, mang theo phần phật kỳnh phong hướng tới tô hỏa mặt, quét ngang lại đây. Tô hỏa cơ hồ là tưởng đều không có tưởng, liền một phen đẩy ra phó mạc. Ba trăm linh một huyết sắc lễ Giáng sinh. Tô hỏa. Phó mạc vừa kinh vừa giận thanh âm ở tô hỏa cách đó không xa vang lên. Tô hỏa cũng không quay đầu lại lập tức đón nhận nữ nhân kia, nữ nhân này quả nhiên không hổ là ám sát đoàn kim bài sát thủ, càng là nơi tuyệt hảo cao thủ, nàng chiêu chiêu tàn nhẫn, hạ hạ chí mạng, từ lúc bắt đầu liền không có cấp tô hỏa lưu một chút đường sống, bao tát công kích đánh út lại, tuy là tô hỏa cũng là không phải do kế tiếp bại lui, nàng cắn răng, trên người đã treo không ít màu, nữ nhân kia móng tay phủ bên trong tàng đều là cực kỳ sắc bén lưỡi dao, tô hỏa cùng nàng một giao thủ liền rơi xuống một thân vết thương, vết máu tẩm ra tới, nhiễm hồng nàng tuyết trắng chiếc phò náo sơ mi. Tô Hòa. Phó Mạc nhìn đến Tô Hòa bị thương, sợ tới mức không được, liền muốn xông lên. Tô Hòa một cái pháo quyền mở ra nữ nhân kia, thừa dịp cái này khe hở quay đầu hướng Phó Mạc quát. "Ngươi đi." Phó Mạc sao có thể nguyện ý rời đi? Tô Hòa một bên thừa nhận kia nữ nhân công kích, một bên cũng không quay đầu lại mà gào thét giải thích nói, "Ngươi là của ta chói buộc." Ngươi ở chỗ này chỉ biết liên lụy ta. Đi mau a." Phó Mạc khẽ cắn môi, trong khoảng thời gian ngắn, thế nhưng không biết nên làm thế nào cho phải, tiến thối khó xử. "Ha ha a." Kia nữ nhân ở trong chiến đấu, còn có thể thoải mái mà cười ra tiếng tới. "Đích xác, ở đối mặt thực lực kém rất dài một đoạn Tô Hòa, tương đối lên, nàng thật là thực nhẹ nhàng, mỗi nhất chiêu đều là bình tĩnh, đến bây giờ đều còn không có chịu một chút thương." "Tiểu cô nương," Ngươi không chuyên tâm Nga. Nữ nhân thanh âm run nhẹ nhẹ, tựa hồ muốn làm ra một bộ vũ mị cảm giác, nhưng là nàng thanh âm nghe tới lại phi thường kỳ quái, loại này cường trang vũ mị nói chuyện phương thức, sẽ chỉ làm nàng thanh âm nghe tới như thế cổ quái. Tô Hòa hừ lạnh một tiếng, quản nhiều như vậy làm gì? Nữ nhân tuy rằng vẫn cứ đang cười, nhưng là ngữ khí lại mang lên vài phần âm trầm. Muốn cho ngươi tiểu tình nhân nhi đi a, ha ha ha ha, khó mà làm được a. Nữ nhân nói âm vừa ra, nhà ăn bên trong, liền đột nhiên xuất hiện mấy chục người. Tô hỏa đôi mắt tức khắc chừng lớn. Những người này, thế nhưng mỗi người đều là ám kình cao thủ. Mà Phó Mạc, căn bản chính là một người bình thường, liền nội ra cao thủ đều không phải. Hắn chỉ là một người bình thường, vậy ngươi không thể như vậy đối hắn. Tô hỏa hồng mắt phẫn nộ quát, chơ mắt nhìn đến đám kia người thế nhưng đem Phó Mạc cấp vây quanh lên. Phó Mạc đứng ở trung gian cảnh giác mà nhìn này đó đem chính mình vây quanh người ha ha ở ta từ điển bên trong nhưng không có loại này quy củ a nữ nhân cười đến ngon ngoan ngay sau đó liền lệnh lùng mệnh lệnh giết nam nhân kia ngươi dám tô hỏa phẫn nộ cực kỳ một trưởng cùng kia nữ nhân đối thượng, nguyên bản thân là nơi tuyệt hảo cao thủ kia nữ nhân thế nhưng ở tô hỏa này phẫn nộ một trưởng phía dưới liên tục lui vài bước hảo gia hỏa nữ nhân tà mị mà cười Không giấu vết mà đem trong cổ họng mánh liệt huyết tinh mạnh mẽ nuốt đi xuống. Cái này nữ hải rõ ràng chỉ là một cái ám kinh đỉnh, vì sao có thể một trưởng đánh tới nàng huyết khí cuồn cuộn. Nữ nhân meo lại đôi mắt, trong mắt lập lòe hàn quang. Hai người mặt đối mặt mà giằng co, ánh mắt đan sen, tô hỏa trong mắt hôi hổi sát khí, che trời lấp đất, dường như đem toàn bộ thế giới đều nhuộm thành huyết sắc. Nữ nhân nhịn không được rụt rụt đồng tử. Tư liệu chung không phải nói nàng chưa bao giờ giết qua người sao. Vì sao này tô hòa thế nhưng sẽ có như vậy cường hãn sát khí. Loại này sát khí, hiện nhiên không phải người bình thường có thể luyện ra, chỉ có thây sơn biển máu. Tuy rằng đã sớm biết vị này quỷ y ghi hài môn môn chủ khẳng định không đơn giản, nhưng là nàng không nghĩ tới, thế nhưng mang cho nàng nhiều như vậy kinh hỉ. Nếu nàng không phải như vậy cái quỷ y ghi hài môn môn chủ thân phận nói, nghĩ đến, đem nàng mang về. Làm thành sát thủ, hẳn là còn là phi thường không tồi. Nữ nhân nhịn không được nghĩ đến. Tô Hòa tuy rằng là ở cùng nữ nhân này ràng co, nhưng là lực chú ý lại là vẫn luôn tập trung ở sau người, cũng chính là phó mạc cùng đám kia người. Những cái đó ám kình cao thủ tự nhiên nhìn ra được tới, phó mạc bất quá là cái người thường. Cái gọi là giết gà cần gì dao mổ trâu, những người này đã vì ám kình, tự nhiên cũng liền có ám kình tiêu ngạo. Sẽ không nhiều như vậy cái ám kình đều xông lên đi đánh người ra một người bình thường. Vì thế, lúc này chỉ là phái một người ra tới. Phó mạc học tập quá quân đội thuật đấu vật, nhưng là hiển nhiên chưa bao giờ tiếp xúc quá cái gọi là nội gia công pháp. Đối mặt trên trước cái này ám kình cao thủ, tự nhiên là một chút phần thắng cũng đều đã không có. Chính hắn cũng loang thoáng cảm giác được, nhưng là hắn vẫn chưa lùi bước. Đây là thuộc về hắn, thuộc về hắn phó mạc kiêu ngạo. Hắn là tuyệt đối sẽ không ở này đó người trước mặt lùi bước, hắn tôn nghiêm, cùng hắn vinh quang, đều là không cho phép. Phó mạc meo lại đôi mắt, liền tính là đánh không lại những người này, hắn cũng không thể túng. Hắn chính là đàn ông. Mà đối phương cái kia mang một cái hắc sa mặt nạ bảo hộ ám kình cao thủ, nhìn đến phó mạc một bộ không chút nào sợ hãi bộ dáng, kia phân khí thế dường như còn muốn thắng bọn họ ba phần, tức khắc có chút ngạc nhiên. Còn thất thần làm gì? Động thủ A kia nữ nhân có chút không vui mà quát. Đúng vậy khàn khàn thanh âm vang lên, Phó Mạc đối diện đứng người nọ, cũng rốt cuộc lấy ra một phen trùy thủ. Không được. Tô Hòa trong lòng cả kinh. Phó Mạc hướng về phía Tô Hòa bóng dáng lộ ra một cái tươi sáng tươi cười. Có lẽ hắn không bao giờ có thể như vậy cười. Nhưng là tại đây cuối cùng thời điểm, hắn ít nhất vẫn là phải cho Tô Hòa lưu lại như vậy một mạng ký ức. Hán cơ hồ đã có thể biết chính mình kế tiếp muốn đối mặt chính là cái gì? À, bất quá chính là chết thôi, sợ cái gì? Chỉ là Tô Hòa. Phó Mạc lưu luyến mà nhìn Tô Hòa liếc mắt một cái, sau đó nhìn chính mình đối thủ ánh mắt, liền càng thêm mà kiên định lên. Tô Hòa cắn môi dưới, Phó Mạc, tuyệt đối không được. Kia nữ nhân lực chú ý cũng có chút bối kéo qua đi, lúc này Phó Mạc biểu hiện thật sự là ra ngoài nàng dự kiến, liền ngắm bên kia nhìn không được ngưỡng mẩy. Tô Hòa lúc này lại là nhìn chằm chằm vào nữ nhân này, trong giây lát, thân thể của nàng trước huynh, tựa hồ liền phải hướng tới nữ nhân phương hướng thả người mà đi. Nữ nhân trong mắt hàn quang trật lóe, cơ hồ là phản xạ có điều kiện gian, liền làm ra phản ứng, bày ra phòng ngự tư thái. Ai biết, Tô Hòa mục tiêu căn bản là không phải nàng. Nàng cổ chân uốn éo, phía dưới vừa trượt, cả người bay thẳng đến phía sau túng càng mà đi. Đáng chết. Nữ nhân chửi nhỏ một tiếng, một cái khởi càng đuổi qua đi. Tô hòa lúc này cũng đã dừng ở phó mạc bên lề, sau đó một quyền đoanh ở cái kia ám kình cao thủ trên người. Tô hòa tốc độ mau đến không thể tưởng tượng, cơ hồ là trong ngáy mắt, cả người cũng đã xuất hiện ở phó mạc bên cạnh, tay phải đắp ở cánh tay hắn mặt trên, sau đó quanh ra kia một quyền pháo quyền. Đối phương chỉ có thể theo bản năng dùng hai tay tới ngăn trở này hùng hổ một quyền. Rắc! Sương cánh tay chặt đứt, đối phương cái chán, nhịn không được chảy ra mồ hôi lạnh, cắn răng, sắc mặt tái nhợt. Lúc này kia nữ nhân cũng dừng ở Tô Hòa trước mặt. Nàng hiển nhiên đối Tô Hòa Lâm trận bỏ chạy hành vi rất là phẫn nộ, khẽ quát một tiếng, các ngươi toàn bộ đều tránh ra. Trung quanh ám kình cao thủ động tác nhất chim mà thối lui đến góc. Vì thế, kế tiếp, Tô Hòa không thể không lôi kéo phó mạng, cùng nữ nhân kia chiến ở cùng nhau. Kết quả có thể nghĩ Tô Hòa không tay đều không thể đánh quá nữ nhân này, húng chi vẫn là lôi kéo phó mạc. Tô Hòa trên người chịu thương càng ngày càng nhiều, cả người đều biến thành huyết người, kia sắc mặt cũng là tái nhợt. nếu không phải có sinh linh chi khí làm hậu thuân nói, chỉ sợ nàng đã sớm đã ngã xuống. Kia nữ nhân cũng đối nàng nghị lực cảm thấy ngạc nhiên, một bên tấm tắc khen ngợi, chính là thủ hạ, lại không có một chút do dự cùng thương hại. Phó mạc nhiều lần yêu cầu Tô Hòa buông ra hắn. Bất quá tô hòa chỉ cho là không nghe thấy, vẫn cứ cố chấp mà làm chính mình bị thương. Nay khoảnh khắc, phó mạc đột nhiên phát giác, nguyên lai chính mình lấy làm tự hào năng lực, gia thế cùng với hết thảy, đều tại đây cường đại thực lực trước mặt trở nên yếu ớt bất kham. Hắn thậm chí, liền chính mình ái người đều bảo hộ không được, còn muốn tiếp thu đến từ nàng bảo hộ. Hắn thậm chí tình nguyện chính mình đi tìm chết. Trong lúc này, nữ nhân kiên nhẫn cũng một chút một chút bị tiêu ma quang. Nàng phát hiện Tô Hòa quả thực chính là con lợn đật, liền tính đánh ngã, cũng có thể đủ một lần nữa phi lên, sau đó tiếp tục cùng nàng ràng co. Nàng nhưng không có như vậy nhiều thời giờ. Vì thế, nàng rốt cuộc hạ lệnh, làm tất cả mọi người sung lên. Tô Hòa bị nữ nhân kia kiềm chế, mà phó mạc, nàng cũng không giữ được. Kia trong nháy mắt, thời gian trôi đi tựa hồ biến chậm, trung quanh thế giới trở nên trống rỗng. Tô Hòa mở to hai mắt. Tận mắt nhìn thấy đến một sát thủ trùy thủ cắm vào phó mạc trái tim, một sát thủ trùy thủ, ở cánh tay hắn thượng hung hăng cắt một đao, một sát thủ trùy thủ, một đao thọc ở hắn trên bụng, một sát thủ trùy thủ. Phó mạc cơ hồ bị gần 10 đao. Tô hỏa cùng điên rồi giống nhau, hồng mắt, không muốn sống mà liều mạng công kích, thế nhưng làm này đó sát thủ cùng nữ nhân kia đều có chút nhút nhát, trong khoảng thời gian ngắn, có điểm không dám tiếp cận cái này điên rồi giống nhau nữ nhân. Tô hỏa cùng phó mạc trung quanh, càng là có một đại cái chân không mảnh đất, không ai. Tô hỏa ôm cả người là huyết phó mạc, suối lơ trên mặt đất, nang huyết cùng hắn huyết hỗn hợp ở bên nhau. Lúc này, phó mạc trong miệng còn đang không ngừng mà trào ra máu tươi, vừa rồi cắm ở hắn trái tim kia một đao, hiển nhiên là chí mạng, mà mặt khác miệng vết thương, càng là cho hắn mang đến vô cùng gánh nặng. Phó mạc mắt thấy liền phải không sống nổi. Chỉ còn lại có cuối cùng không khẩu khí. Hán miệng lúc đóng lúc mở, nhìn Tô Hòa, tựa hồ ở thấp giọng nói cái gì. Tô Hòa mặt vô biểu tình, để sát vào hán miệng. Tiểu Hòa! Tiểu Hòa! Tiểu Hòa! hắn chỉ lại như vậy ở nhẹ nhàng nhắc mãi. Tô Hòa đột nhiên cảm thấy chính mình trái tim lại như thế khó chịu. Nàng tựa hồ còn nhớ rõ, liên ở vừa mới, nơi này vẫn là một mảnh bình tĩnh, không có này đó lệnh người buồn nôn cặn bã nàng cùng phó mạc mặt đối mặt ngồi hắn cười đưa lên chính mình lễ vật đó là hắn thân thủ điều khắc ngọc bài vì cái này trang ngọc hắn đi như vậy cái tính tình cổ quái sư phụ nơi đó cực cực khổ khổ học hai tháng còn có hắn từ nhỏ đến lớn một ngày một ngày tích góp xuống dưới hắn tiếng lòng đều là hắn đối tô hòa cảm tình kia từng dọn từng dọn đều là như thế chân thành tha thiết làm tô hòa nhịn không được rơi lệ liền ở vừa mới hắn còn hảo hảo mà ngồi ở chỗ kia khỏe mạnh, khí độ phi phàng, giữa mày kiêu ngạo, dường như thiên chi kiêu tử, Liên ở vừa mới, hắn còn hào hảo. hào, hào hào, tô hòa trong mắt khô khốc, cũng không có một chút ướt át, nhưng là nàng lại chậm rãi để sát vào phó mạc, thấp giọng nói một câu, ngươi sẽ không chết, như thế chắc chắn, ba không hết trưởng sinh tử, phó mạc lúc này đã hoàn toàn hôn mê qua đi, căn bản là nghe không được tô hòa thanh âm, mà hắn hiện tại. Cũng là ly chết không xa, cũng chỉ treo một hơi. Tô hỏa rũ mắt, từ trước đến nay sinh động mặt mày, lúc này lại là một mảnh thanh lãnh. Tay nàng không giấu vết mà đắp thượng phó mạc trái tim, vốn dĩ cũng đã bị tiêu hao thật sự qua sinh linh chi khí, điên cuồng mà hướng tới phó mạc điên dũng mà đi. Phó mạc, ngươi không thể chết được. Nàng lông mi khẽ run lên, sau đó chậm rãi thu hồi tay, sắc mặt rõ ràng mà giảm vài phần huyết sắc, sắc mặt tái nhợt nếu giấy hiện tại nàng sinh linh chi khí đã nghiêm trọng tiêu hao quá mức trong cơ thể đan điền đều là từng đợt chịu động hiển nhiên là đã thương đến căn bản chính là hiện tại này đó đối với tô hòa tới nói một chút đều không quan trọng nàng phải làm chính là làm chính mình còn có phó mạc sống sót sống sót tô hòa đống nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đứng ở chính mình cách đó không xa chọn mi rất có hứng thú mà nhìn chính mình nữ nhân kia đã chết Hiện tại có phải hay không thực thương tâm A? Nữ nhân thanh âm tràn ngập hài hước, giống như tô hỏa thương tâm nói, sẽ làm nàng cỡ nào cao hứng giống nhau. Nữ nhân này tính nết vốn dĩ liền biến thái, kia trong mắt lập lệ điên cuồng quan mang, tô hỏa xem đến phi thường rõ ràng. Này không liên quan chuyện của ngươi. Tô hỏa nhàn nhạt mà nói, ngữ khí lạnh băng. Vừa rồi cái kia điên cuồng, đang đằng sát khí người, tựa hồ căn bản là không phải nàng, hiện tại tô hỏa Thu liệm hết thể ngoại phóng hơi thở, cả người giống như một thanh ra khỏi vỏ kiếm, trừ bỏ lạnh băng cùng sắc bén, liền không còn có mắt khác. Nàng tuy rằng là ngồi dưới đất, đem nhắm mắt hôn mê phó mặc ôm vào trong ngực, hai người trên người đều là vết máu, tựa hồ thực thật vật bộ dáng, nhưng là hiện tại nàng diễn xuất, lại hình như là ngồi ở hoa lệ cung điện trung, trung quanh nô buộc thành đàn, mà nàng còn lại là cao cao tại thượng vương, bệ nghệ hết thảy, nữ nhân nhíu nhíu mày. Đối tô hỏa đảo qua tới giường như xem con kiến giống nhau ánh mắt có chút khó chịu, liền chính mình đều đánh không lại nữ nhân, cư nhiên dám dùng loại này ánh mắt xem chính mình. Nữ nhân trong lòng nghĩ, đợi chút nhất định phải đem tô hỏa trong mắt cấp đào ra. Vừa lúc chính là lúc này, tô hỏa không nhanh không chậm mà vì phó mặc lao đi trên mặt vết máu, một bên lại bình tĩnh mà nói, ngươi có phải hay không nghĩ đến, ta dựa vào cái gì dùng loại này ánh mắt nhìn ngươi? Nữ nhân trong mắt khiếp sợ một túng lướt qua. Tô Hòa nhẹ nhàng cười nhạo một tiếng, ở ta trong mắt, các ngươi nguyên bản chính là một đám con kiến. Nàng lời này, nói được cực kỳ chắc chắn, một cổ tử bệ nghệ thương sinh khí thế, lập tức liền chạy xôi ra tới, dường như trước mặt này nhóm người, thật sự bất quá là nàng trong mắt con kiến mà thôi. Trên thực tế, cũng là như thế. Nữ nhân châm chọc mà cười lên tiếng, ngươi liền ta đều đánh không lại, còn có khí thế nói loại này lời nói ngươi người này quả nhiên không bình thường nha, không hổ là quỷ y y môn môn chủ, ha ha ha ha. nàng kia cổ quái tiếng cười vang lên, mà vừa rồi câu kia cái gọi là ca ngợi trung đại biểu ý vị tự nhiên cũng là như vậy rõ ràng. bất quá vẫn là ở trào phúng thôi. tô hòa lược những mày cũng không tức giận, mà là thập phần bình tĩnh bộ dáng, phải không? nàng chậm gì gì mà nói chuyện, ta đích xác đánh không lại ngươi đi. nhưng là ngươi. Còn có bên cạnh ngươi mọi người, các ngươi sinh tử. Tô hỏa ngữ khí, một tức một tức mà lạnh băng lên, bốn phía không khí độ ấm dường như đều giảm xuống rất nhiều giống nhau. Đều nắm giữ ở trong tay của ta. Tô hỏa ngữ khí thực đạo, nhưng là lại từng câu từng chữ, cắn từ cực kỳ rõ ràng, nàng trong mắt lạnh băng quan mang, cũng càng ngày càng thịnh. Có đông lại hết thể xu thế. nữ nhân lần này không nói chuyện. Nàng cảm giác được có điểm không thích hợp. Tô Hòa thật sự là tin tưởng chắc chắn, giống như có cái gì cường hãn rửa vào giống nhau. Như vậy thái độ, làm nàng rất là nắm lấy không ra, trong lòng, cũng khó tránh khỏi có chút không đế lên. Tô Hòa hiện tại, tự nhiên là quản không được nhiều như vậy. Cái gì thiên đạo pháp tắc, cái gì trời phạt. Nô, sinh với hôn độn khéo hư vô. Nô chi căn ổn lượn mạnh mẽ, dung với tỉnh thổ. Nô chi diệp nồng đậm xung xuê, bao trùm trời cao. Nàng chính là thượng cổ hỗn độn thần thụ, vạn vật thịnh tổn hại khô khốc, đều ở nắm giữ. Thao vạn vật khô khốc, trưởng thiên hạ sinh tử. Nay ở giữa, không chỉ có riêng chỉ có sinh, còn có chết. Tô Hòa chưa bao giờ dùng quá này nhất chiêu tới cấp lấy ai tánh mạng, nhưng là hiện tại, nàng lại không thể không làm như vậy, liền tính sẽ đã chịu thiên đạo quy tắc khiển trách. Tô Hòa ôm phó mạc tay lại buộc chặt vài phần, trong cơ thể kia cây cành lá xun xuê hỗn độn thần thụ. Đã nổi lên hắc quang, đôi đầy sinh mệnh chi màu xanh lục hỗn độn thần thụ chung quanh, đồng nhiên xuất hiện này không thể hiểu được hắc quang, lại là như vậy lệnh người sợ hãi, trong lòng nút nhát. Mà tô hỏa chung quanh, loan thoang xuất hiện một cái dòng khí vòng, chung quanh không khí, đều ở hướng tới nàng phương hướng chảy xuôi, sau đó công chuyển, lại hướng tới bốn phương tám hướng tan đi ra ngoài. Không khí mạc danh lưu động, làm này bình tĩnh trong nhà, thế nhưng bình sinh phát lên phong kia nữ nhân rốt cuộc phát giác không đúng, nàng hoảng sợ mà nhìn chung quanh, chỉ cảm thấy những cái đó phong phất quá chính mình thân thể thời điểm, đều ở mang đi chính mình thể lực, hoặc là nói, gọi là sinh mệnh lực. Người làm cái gì? Nữ nhân thất thanh thét chói thai, từ lúc bắt đầu liền biểu lộ ra tới cường đại tự tin, dường như không gì làm không được giống nhau bộ dáng, rốt cuộc vào lúc này bị đánh vỡ. Hiện tại nàng... Sợ hai thét chói tai lại không có một chút năng lực phản kháng bộ dáng, thật sự là buồn cười cực kỳ. Kỳ thật không chỉ là nữ nhân này, chung quanh những cái đó ám kình cao thủ, cũng phát giác không đúng, chỉ là bọn hắn cảm quan không có cái này nơi tuyệt hảo cao thủ nữ nhân như vậy nhạy bén, chờ đến nữ nhân hét lên lúc sau, bọn họ trong lòng nổi lên nghi hoặc, mới phát giác, chính mình thân thể biến hóa. Nguyên lai like này phong, như thế không đơn giản, chính là, bọn họ thân thể. Lại là làm sao vậy? Sợ hãi, hoảng loạn, tuyệt vọng, ở bọn họ ở trong thân thể tràn ngập ra tới. Bọn họ không phải không nghĩ trốn, chính là bọn họ càng thêm tuyệt vọng phát hiện, những cái đó phong nhìn như mềm nhẹ, kỳ thật ngoài mềm trong cứng, không biết từ địa phương nào khóa lại bọn họ, thế nhưng làm cho bọn họ không thể động đậy. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt mà nhìn chính mình sinh mệnh lực, bị kia quỷ dị phong một kia mà rút ra đi ra ngoài. Sau đó hối thành một cái dòng suối nhỏ, lại biến thành sung dài, cuối cùng, hối vào tô hỏa thân thể làm vật chứa cái này biển rộng. Này đó cái gọi là sinh mệnh lực, cũng là sinh linh chi khí. Vô luận là nhân loại vẫn là thực vật, đều là dựa vào sinh linh chi khí tồn tại. Tô hỏa thao túng sinh linh chi khí thủ đoạn, có thể dễ dàng mà đoạt lấy nhân loại trong cơ thể sinh linh chi khí, chí này tử vong. Tô hỏa chưa bao giờ làm như vậy quá. Không chỉ là bởi vì sẽ tạo thành sát nghiệt đã chịu trời phạt, càng là bởi vì, nàng cảm thấy loại này thủ đoạn, quá mức với tàn ngược, tuy nói không thấy huyết tinh, nhưng cố tình chính là loại này không tiếng động tra tấn, mới là nhất khủng bố. Tận mắt nhìn thấy, thân thể của mình một chút một chút mà biến hóa, khô khát, giàn ua, sau đó phong hóa. Cái loại này tinh thần thượng tra tấn, không thể nghi ngờ là nhất khủng bố. Người không phải người. Người là cái yêu quái. Yêu quái. Kia nữ nhân hoàn toàn mất khí độ mà thét chói tai giống giận, liều mạng mà muốn giãy rủa, chính là nàng hết thể hành vi vẫn cứ chỉ là phi công. Ở tử vong khoảnh khắc, chỉ sợ cũng xem như một cái từ nhỏ liền đã chịu nghiêm khắc huấn luyện quý tộc, cũng là muốn phá hư kia phân khí độ. Nhưng là, đối mặt nữ nhân giống giận, Tô Hỏa chỉ là giơ tay đem buông xuống ở gương mặt hai sườn sợi tóc bắt ở nhị sau, nhàn nhạt nói một câu. "Nga, ta vốn dĩ liền không phải người." Nàng này phúc bình tĩnh thông dong diễn xuất, lại càng là làm nữ nhân kia bực bội, rồi sau đó lại bắt đầu thét chói tai, gầm lên. Nhưng là, nàng thực mo đã kêu không ra. Bởi vì, nàng tận mắt nhìn thấy tới rồi thân thể của mình ở mất đi hơi nước khô quắt lúc sau, chậm rãi ràn ruột, nàng tay phủ mặt, hoảng sợ vạn phần, rốt cuộc không có kiềm chế, bắt đầu hướng về Tô Hỏa xin tha. Tô Hỏa rũ xuống đôi mắt, này hết thệ đều bắt đầu rồi nơi nào là đỉnh đến xuống dưới. Nàng nói được bình tĩnh đạm nhiên, nhưng là kia phân dấu ở lời nói phía dưới lạnh băng sắc ý, lại là làm nữ nhân kia thể hội đến càng thêm rõ ràng. Kế tiếp, tô hỏa không có lại quản những người này, bọn họ thực mô liền sẽ chết đi, hóa thành bụi đất, quy về thế gian. Mà nàng hiện tại ở làm, chính là đem những người đó trong cơ thể sinh linh chi khí, ở trong cơ thể lưu chuyển một phen, sau đó lại chạy vào phó mạc trong cơ thể. Vì hắn một chút một chút chữa trị tàn phá thân thể, những cái đó chết đi sinh mệnh, cũng một chút một chút bị cứu lại trở về. Nơi này nhiều người như vậy, mà nhân loại trong cơ thể mỗi một cái khí quan đều có sinh linh chi khí, sở hữu hết thể tụ tập ở bên nhau sinh linh chi khí tự nhiên là khổng lồ, phó mạc nếu không nhiều như vậy, tô hòa bất quá là dùng một phần ba, khiến cho phó mạc thương hảo hơn phân nửa, để lại một chút, chỉ là vì không cho những người khác khả nghi. mà lúc này. Đã có người biến thành cho bụi, cũng lệnh người khác, càng thêm sợ hãi lên, liền sợ hai hạ một người chính là chính mình. Bọn họ mắng, bọn họ giống giận, bọn họ thét chói tai, bọn họ xin tha, bọn họ khóc giống, bọn họ cầu xin. Chính là, nay hết thảy, đều không có làm tô hòa xuất hiện một đình điểm động dung. Hồi lâu lúc sau, từ phùng kỳ trên tay phái tới những người đó rốt cuộc chạy đến, bọn họ nhìn thấy trật vật nhà ăn bên trong, nơi nơi đều là cạn. Dường như gió to thổi qua giống nhau, chính là chung quanh lại không có một cái địch nhân, chỉ có bọn họ chủ tử ôm một người nam nhân, cả người là huyết mà ngồi dưới đất, trong lòng nghi hoặc lúc sau, liền nhanh chóng vọt qua đi. Các ngươi chính là đến chậm. Tô hỏa ngữ khí đạm nhiên, lại áp lực thật sâu giận chó đánh mèo. Trên đường có người kiềm chế cầm đầu người quỳ trên mặt đất, giải thích một chút biến dừng một chút, thỉnh môn chủ trách phạt. Mặc kệ là cái gì lý do, luôn là bọn họ đến chậm. Tô Hòa thông thả ung dung mà đỡ phó mạc đứng lên, ngoài miệng không chút để ý mà nói. Chính mình đi lãnh phạt đi, biết đúng mực. Một đám người đều là cả người run lên, nghĩ đến trừng phạt thống khổ, trong lòng nhưng cũng biết đây là chính mình nên được, liền chỉ có thể mang theo sợ hãi mà đồng ý. Bọn họ nhìn ra được tới, môn chủ tâm tình không phải quá hảo, lúc này cũng không thể đi lên tìm suối quậy. Kế tiếp Tô Hòa lại không có mang theo trên người còn có một ít vết thương phó mạc lập tức đi bệnh viện, mà là phân phó chính mình những cái đó thủ hạ dẫn hắn đi. Kia môn chủ ngài, ta còn có việc. Tô Hòa nói xong, làm người nọ tiếp nhận đi phó mạc, sau đó chính mình còn lại là xoay người đi rồi. Nàng ở người qua đường kinh dị trong ánh mắt, chính là một thân rách nát hơn nữa vết máu gắn đầy xiêm y hề, ngồi vào trong xe. Bầu trời, ám vân kích động, sấm sét tầm ẩm. 303 thiên đạo, tô hòa bình tĩnh mà lái xe, một đường đi trước, trên người sinh linh chi khí vận chuyển, bị nữ nhân kia lưu lại vết thương, cũng đã hảo cái thất thất bát bát. Bất quá, nàng hiện tại nhất để ý, là đỉnh đầu kia phiến sấm sét âm ầm. Khả năng người bình thường chỉ biết cho rằng đây là muốn trời mưa, chỉ là này kia chớp này sấm vang, này đó thanh thế muốn so bình thường giống nhau mưa to còn muốn lớn hơn một ít, liền sẽ không quá mức với để ý chính là Tô Hòa, lại phi thường rõ ràng, cái này rốt cuộc là cái gì? Chơi phạt. Đây là nàng vô cớ nhúng tay người chi sinh tử, tạo sát nghiệt, mà làm thiên đạo quy tắc ráng xuống khiển trách. Tuy rằng hiện giờ đã là thiên đạo suy thoái, nhưng này cũng không đại biểu thiên đạo quy tắc liền không tồn tại. Nếu là đổi đến trước kia thiên giới, hôm nay khiển thanh thế, chỉ sợ muốn to lớn thượng gấp trăm lần ngàn lần thậm chí vạn lần. Bất quá, ở thiên giới thời điểm, Tô hòa thực lực cũng không chỉ có giới hạn trong này, liền tính thiên đạo giáng xuống trừng phạt, nàng cũng không sợ chút nào, hoàn toàn có thể dốc hết sức đối kháng, liền tưởng nâng giơ tay như vậy đơn giản. Phải biết rằng nàng ra đời thời điểm, thiên đạo đều còn ở hỗn độn bên trong, chưa ra đời đâu. Chính là hiện tại lại không giống nhau, thực lực của nàng đi cái thất thất bát bát, chính là này suy thoái như thế trời phạt, chỉ sợ nàng cũng là không chịu nổi. Nhưng là... Tô Hòa từ lúc bắt đầu động thủ thời điểm sẽ biết, nhưng nàng vẫn là lựa chọn làm như vậy. Nếu nàng không làm như vậy, nàng cùng phó mạc đều sẽ chết ở nơi đó, nếu nàng mạo hiểm như vậy động thủ, có lẽ vẫn là có một đường sinh cơ. Từ kia nhà ăn ra tới, Tô Hòa lập tức liền cảm nhận được bầu trời biến hóa, tự nhiên cũng không dám chỉ hoãn, trực tiếp lái xe lại đây. Trên đường nàng đến cũng không lo lắng trời phạt sẽ tùy tiện liền một đạo sét đánh xuống dưới. Rốt cuộc vừa mới nơi đó là phố xá xã Sumuất, nhân khí vượng thịnh, trời phạt một chốc không dám giáng xuống. Vì thế, Tô Hòa an tâm mà lái xe tới rồi vùng ngoại ô, mới đưa xe đỉnh tới rồi một bên, sau đó đi xuống xe tới. Bầu trời sấm sét âm ầm, càng thêm khủng bố, kia từng đạo ngân bạch kia chớp thắp sáng không trung, dường như muốn đem toàn bộ không trung đều bổ ra tới giống nhau. Tô Hòa đứng ở một mảnh trên đất bằng mặt, mặt vô biểu tình mà nhìn bầu trời lôi kiếp. Nàng đã cảm nhận được, một cổ cường hãn hơi thở, bao phủ chính mình, dường như muốn đem chính mình cả người đều áp suy sụp giống nhau. Lôi kiếp, đánh đến nơi. Và anh, một tiếng tiếng sấm, sau đó một đạo tia chớp, đống nhiên từ trên trời răng xuống, mang theo lôi đỉnh chi thế, hung hăng bổ xuống dưới. Tô hỏa không tránh không né, đứng ở nơi đó, trơ mắt nhìn tia chớp bổ xuống dưới, dường như muốn đem chính mình chém thành cho bụi giống nhau. Nàng ở tìm chết. Đương nhiên không phải. Frank. kia đạo thiểm điện vẫn chưa dừng ở tô hòa trên người, mà chỉ là dừng ở nàng cách đó không xa bên chân, đồng nhiên nổ tung một cái hô sâu. Bầu trời lôi đỉnh, vận sức chờ phát động, tựa hồ thực mau liền phải ráng xuống đạo thứ hai. Nhưng là, tô hòa biểu tình, từ đầu tới đuôi đều không có thay đổi quá. Như cũ, là hờ hững như vậy. Thật sự chuẩn bị muốn phách ta. Tô hòa đột nhiên mở miệng. Thanh âm đột nhiên đề cao, tuy rằng chỉ là thực mỏng manh biến hóa, nhưng là bầu trời lôi đình, vẫn cứ là có một lát tạm dừng, tựa hồ là bởi vì Tô Hòa vừa rồi câu nói kia động dung dường như những người đó muốn giết ta, ta động thủ lấy bọn họ thánh mạng, có gì không đúng? Tô Hòa biểu tình tức khắc sắc bén lên, lời nói hùng hổ do người, một đôi lanh mắt giống như muốn đem ngày đó đều nhìn thấu, bầu trời vẫn cứ là sấm sét âm ầm, nhưng là. Lại không có đạo thứ hai lôi dáng xuống. Chẳng lẽ là Tô Hòa nói nổi lên tác dụng. Tô Hòa hừ lạnh một tiếng, vẫn cứ không chịu thoái nhượng mảy may. Ta, chính là hỗn độn thần thụ, từ hỗn độn sinh ra, so ngươi thiên đạo sớm hơn ra đời, ngươi bằng gì chói buộc ta? Ngươi bằng gì trừng phạt ta? Gần là bởi vì ta tạo sát nghiệt. Bất quá gậy ông đập lưng ông, ta không có tội tình gì. Ta buồn không thuộc về thiên đạo trong vòng. Liền tính hiện tại là nhân thân, nhưng ngươi cũng không nên ép nóng nảy ta. Nếu như nhiên, ta chính là rời đi thân thể này, cũng muốn rửa vào hôn đột linh khí, rảo ngươi cái long trời lở đất. Làm ngươi này thiên đạo, đều rách nát sụp xuống. Tô hỏa cuối cùng một câu, trực tiếp là gầm lên, thậm chí có thể nói, là huy hiếp. Thiên đạo dưới, lại có người dám rửa vào lời nói huy hiếp thiên đạo pháp tắc. Nếu là thay đổi cá nhân, chỉ sợ đã sớm bị bổ cái hồi phi yên diệt nhưng là nàng tô hòa lại là hỗn độn thần thụ nàng lời nói mới rồi càng không phải nói bậy mà thôi nếu là thiên đạo bức nóng này thật sự muốn tiêu diệt giết nàng nàng cung đường tự nhiên chỉ có thể từ này phúc thân thể bên trong ra tới mà đến lúc đó đảo loạn rách nát này phiền thiên cũng bất quá là đồng quy vu tận sự tình nàng nếu không thể rời đi thế giới này cũng không có gì không dám làm thiên đạo cũng là như thế rõ ràng cho nên mới sẽ có chút có rốn Lúc này, Tô Hòa biểu tình không có một chút sợ hãi, kia phiên sắc bén, dường như muốn cắt qua thiên địa giống nhau khí thế ngang nhiên. Bầu trời sấm sét ấm ầm, lại vang lên hảo một phen, kia to lớn thanh thế, nghe liền dọa người vô cùng. Nhưng là, lâu như vậy, đạo thứ hai lôi, vẫn cứ là chậm chạp không có dáng xuống. Tô Hòa liền đứng ở này phiến vùng ngoại ô trên đất bằng, cùng thiên đạo, ràng co suốt một giờ. Nay một giờ bên trong nàng liền đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích. rốt cuộc bầu trời sấm sét tầm ầm, một chút một chút yếu bớt, sau đó chậm rãi rút đi. hồi lâu lúc sau, không trung bên trong, rốt cuộc khôi phục yên lặng. mây đen tản ra, thỏ ngọc sơ thăng, bình tĩnh đến, giống như cái gì đều không có phát sinh giống nhau. tô hỏa rốt cuộc thư khẩu khí, cả người lộ ra nhẹ nhàng biểu tình. vừa rồi nàng cũng không phải tự tin mười phần. Tuy rằng nàng nói kia phiên lời nói là thật, nhưng là nói đến cùng, nàng vẫn là không muốn rời đi nơi này, không muốn từ thế giới này biến mất, nàng còn có nàng phải làm sự tình, còn có nàng thân nhân, còn có nàng bằng hữu, cùng với hết thảy, Nàng tự nhiên là càng nguyện ý có thể yên phận mà sống sót. May mắn, này phiến tiên đạo quy tắc, bởi vì suy thoái, lá gan cũng nhỏ lên, quả thực bị nàng một phen uy hiếp cấp chấn trụ, không dám dáng xuống lôi kiếp trường phạt nàng. Cuối cùng chỉ có tan đi. Trên người cổ khí thế kia đột nhiên vừa thu lại, Tô Hòa tức khắc cảm thấy cả người sức lực cũng cùng rút ra giống nhau. Nếu không phải còn dựa vào một cổ tử nghị lực chống, nàng tất nhiên là trực tiếp sủi lơ trên mặt đất. Nàng! Thật sự là quá mệt mỏi. Tô Hòa mệt mỏi nhíu nhíu mày, sau đó nghiêng ngả lảo đảo mà đi đến bên cạnh xe, ngồi xuống. Nhưng là, giờ phút này, nàng toàn bộ thân mình đều đang run rẩy run, run run đến liền xe đều khởi động không được. Dựa vào to rộng ra thật lưng ghế thượng, tô hỏa cảm thấy thể xác và tinh thần đều thả lỏng xuống dưới, nàng có chút cố hết sức mà muốn mở to mắt, chính là cuối cùng vẫn là không có thể ngăn cản trụ kia cổ vũ giúp mà thổi quét mà đến. Rốt cuộc cả người dựa vào nơi đó, nặng nề mà ngủ. Tô hỏa ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm cũng đã là ở bệnh viện trên giường bệnh mặt, chung quanh một mảnh màu trắng, rất là đã lâu. Thế nhưng làm Tô Hòa một chốc không coi nhớ tới, chính mình rốt cuộc là ở nơi nào. Tỉnh. Một bóng hình, xuất hiện ở nàng tầm mắt phạm vi bên trong. Tô Hòa thanh âm có chút khàn khàn. Sư phụ. Nàng chớp chớp mắt. Ngươi nhà đầu này cũng đúng vậy, ít nhất vẫn là cho chúng ta gọi điện thoại A. Lâm Huyền Thanh ngồi ở Tô Hòa giường bệnh bên ghế trên mặt, trách cứ rồi lại quan tâm mà nhìn nàng. Ngươi tối hôm qua chậm chạp chưa về, ta liền làm người ra tới tìm ngươi. Mai cho đến nửa đêm hai điểm nhiều trùng mới ở vùng ngoại ô phát hiện ngươi xe, chính là ngươi nha đầu này đâu. Cứ nhiên ở trong xe mặt ngủ rồi, nhậm là ai cũng chưa có thể đánh thức ngươi. Bọn họ còn tưởng rằng ngươi ra chuyện gì như đâu, vội vội vàng vàng đưa đến bệnh viện, kết quả lại chỉ là ngủ rồi. Nói tới đây, tuy là Lâm Huyền Thanh, cũng là có chút dở khóc dở cười. Phải không? Tô Hỏa kéo kéo khoe miệng, lại cảm thấy môi khô cạn đến lợi hại. Lâm Huyền Thanh nhìn lướt qua, liền biết nàng ý tưởng, từ đầu giường ấm nước bên trong đổ một chút thủy ở cái ly, sau đó thân thủ đem Tô Hòa đỡ lên, đem cái ly bên trong thủy, một chút một chút đút cho nàng uống lên, Tô Hòa lúc này mới cảm thấy hảo chút. Vốn dĩ ngay từ đầu là có chút toàn thân mệt mỏi, nhưng là uống nước xong lúc sau, Tô Hòa cảm thấy tinh thần khí cũng đã trở lại rất nhiều, biểu tình cũng không bằng phía trước như vậy ảm đạm rồi. Hô, Tô Hòa thở vào khẩu khí mới đột nhiên nhớ tới một người, đúng rồi, phó mặc đâu? kia hải tử liền ở ngơi cách vách phòng bệnh đâu. Lâm Huyền Thanh nói, dừng một chút, lại hỏi, bất quá, tiểu Hoa a, ngươi đến kia vùng ngoại ô đi rốt cuộc là có chuyện gì a? Tô Hoa biểu tình cứng đờ, nhớ tới tối hôm qua phát sinh thời điểm, lại là mặt lộ vẻ khó xử, thực xin lỗi sư phụ, ta không thể nói. Lâm Huyền Thanh khẽ cười nói, tính, ngươi nha đầu này bí mật cũng nhiều. Ta liền không truy vấn, dù sao ngươi bình an liền hảo. Từ Tô Hòa đem Lâm Huyền Thanh từ tử vong kéo trở về lúc sau, Lâm Huyền Thanh liền ẩn ẩn đã biết Tô Hòa có lẽ giấu kín cái gì bí mật. Bất quá, hắn trong lòng tuy rằng rõ ràng, nhưng vẫn chưa bao giờ truy vấn qua cái gì, chỉ cần không phải Tô Hòa chính miệng hỏi hắn, hắn dù sao là sẽ không chủ động nhắc tới. Đây là một loại tuyệt đối tín nhiệm, hắn hoàn toàn tin tưởng, Tô Hòa tuyệt đối sẽ không hại hắn. sau đó. Cứ như vậy, là đủ rồi. Ở trên giường bệnh ngồi trong chốc lát, Tô Hoàng liền mang theo cháo cùng canh gà tiến vào. Tô Hoàng ngồi ở trên giường bệnh ăn, cảm thấy tinh lực lại khôi phục một ít, liền chuẩn bị đi cách vách nhìn xem phó mạc. Nàng hỏi phó mạc tình huống thời điểm, Lâm Huyền Thanh trả lời nàng nói, phó mạc trên người chỉ là mất máu quá nhiều, sau đó có điểm ngoại thương thôi, không có gì trở ngại, cho nên tại đây tây y uy bệnh viện bên trong xử lý sẽ càng tốt. Mới đưa hắn đưa đến nơi này tới. Tô Hòa hiểu rõ gật gật đầu. Đối xử lý mặt khác chứng bệnh thật là trung y thì càng tốt. Nhưng nếu là ngoại thương này đó, Tây y thật là có rất nhiều địa phương đáng giá tham khảo. Điểm này nàng cũng phi thường rõ ràng. Lúc này phó mạc nằm ở trên giường bệnh, nặng nề mà ngủ. Tô Hòa đứng ở bên cửa sổ, nhìn đến phó mạc an tĩnh ngủ mặt, trong lòng cảm thấy một mảnh yên tĩnh. Tiểu Hòa, nàng phía sau đột nhiên truyền đến một thanh âm. Tô Hòa xoay người, mới phát hiện thế nhưng là Tống Vân Mặc tới. Nàng cảnh giác lực nhưng thật ra hạ thấp như thế trình độ, thế nhưng có người vào được cũng không biết. Bất quá Tô Hòa thực mau biết nghe lời phải mà cùng Tống Vân Mặc chào hỏi. Tống Vân Mặc trên tay dẫn theo vài thứ, sau đó đi đến, đem hắn đặt ở phó mạc đầu giường. Ngươi như thế nào tới rồi? Tô Hòa dương mắt xem hắn, cũng lấy ra một bộ nhẹ nhàng biểu tình, cũng không muốn cho Tống Vân Mặc lo lắng. Đến xem ngươi. Tống Vân Mặc dừng một chút, ý có điều chỉ mà liếc liếc mắt một cái trên giường Phó Mạc, thuận tiện thay ta ra ra đến xem vị này. 304 vô đề. Phó lão cùng Tống lão cũng là hiểu biết, Phó Mạc bị thương ở bệnh viện tin tức sớm đã truyền đi ra ngoài, cho nên Tống lão sẽ làm Tống Vân Mặc lại đây nhìn xem, cũng là không gì đáng trách. Tô Hoàng nghe được Tống Vân Mặc như vậy nói, nhưng thật ra có chút ấy nấy. Phó Mạc bị thương sự tình, Phó lão biết rồi nàng kỳ thật cảm thấy rất áy náy, vốn dĩ phó gia người đều đối nàng thực hảo, đặc biệt là phó lão cùng phó lão phu nhân, nói nhận nàng làm con gái nuôi. tuy rằng sau lại bởi vì phó mạc sự tình không giải quyết được gì, nhưng đối nàng lại là không cần nhiều lời. hiện tại phó mạc lại bởi vì nàng bị như vậy trọng thương, thiếu chút nữa liền không có thể chống đỡ. bên cạnh tô hoàng nói, phó lão lại đây xem qua, lão phu nhân bởi vì gần nhất thân thể không hảo cho nên không nói cho nàng. Phó Thiếu cha mẹ cũng đang ở hướng bên này chạy tới. Tô Hoàng lời nói còn chưa nói xong, liền nghe được môn lập tức bị người đẩy ra, sau đó một người dẫm lên trầm trọng dày, đạp đạp đạp liền vọt tiến bảo. Ca Quen thuộc thanh âm chợt kinh khởi, phòng bệnh bên trong người, đều nhịn không được xoay người đi xem. Phó Hiếu. Tô Hoà có chút kinh ngạc mà hô một tiếng. Tô Hoà nhìn đến Phó Hiếu, thật sự là cảm thấy kinh ngạc vô cùng, bởi vì Phó Hiếu biến hóa. Thật sự là quá lớn. Lúc này hắn đông nhiên xuất hiện ở cửa phòng bệnh, còn ăn mặc một thân áo nguy trang, một đôi màu đen dày nặng quân ủng, cả người đỉnh bạt thẳng tắp, trắng nón làn da cũng bị phơi thành tiểu mạch sắc. trước kia chỉ là xinh đẹp linh khí ngũ quan, hiện tại lại nhiều da dày đặc nam nhân vị, mặt mày không chỉ có tinh xảo, hơn nữa sắc bén, hùng hổ doan người, có một loại lệnh người nhịn không được hít thở không thông chấn động. Cặp kia đôi mắt, vốn dĩ chính là xinh đẹp tinh xảo mắt phượng. Hiện tại kia trong mắt thẩm thấu ra tới sắc bén ổn trọng quang mang, càng là làm người kinh diễm. Phó hưu trước kia giống như là một khối chưa mài rua kim cương, một chuyến bộ đội chi lữ, làm hắn bắt đầu lột xác, làm hắn quang mang cũng một chút một chút bị mài rua ra tới. Quang hoa mới nở, mê loạn người mắt. Kỳ thật, Tô Hòa đã hồi lâu đều không có nhìn đến phó hưu, lần trước phó hưu tuy rằng đã có bước đầu biến hóa, nhưng là lần này lại nhìn đến hắn. Phát giác hắn loại này biến hóa lớn hơn nữa. Đều tác phẩm văn xuôi đội là cái tôi luyện người địa phương, hơn nữa phó hữu hiện tại còn vào đặc trùng đại đội. Nơi đó tôi luyện tự nhiên liền càng không cần phải nói. Hiện tại hắn cả người, đều dường như thoát thai hoán cốt giống nhau. Phó hữu nhìn đến tô hòa cũng là sửng sốt, hắn gần nhất mới từ bộ đội nghỉ phép về nhà, vốn dĩ liền ở vào tranh né tô hòa trạng thái hắn, gần nhất kỳ thật vẫn luôn không có ở kinh thành. Ở đưa ra thị trường ngây người hai ba thiên, nếu không phải nhận được lão mẹ nó điện thoại nói hắn ca bị thương nằm viện, tựa hồ tình huống còn có điểm nghiêm trọng, mới vội vội vàng vàng mà vọt lại đây. Ai biết, lại lại ở chỗ này gặp được tô hòa. Hắn ngay từ đầu còn có chút co rúm, tựa hồ theo bản năng muốn xoay người rời đi, nhưng là hắn ánh mắt rời xuống, nhìn đến tô hòa trên người tố bạch bệnh, bệnh nhân phủ, đồng tử co chặt, cả người chấn động, ba bước cũng làm hai bước vọt ra. Bắt lấy Tô Hòa cánh tay, không nói hai lời, mở miệng liền hỏi. Ngươi cũng cùng ta ca ở bên nhau. Ngươi cũng bị thương. Có nghiêm trọng không? Ngại không đáng ngại? Ngươi hiện tại khó chịu sao? Bùm bùm một đốn vấn đề, xôn sao liền hướng tới Tô Hòa sối đầu đảo tới. Tô Hòa chớp chớp mắt, một chốc đều không có phản ứng lại đây. Phó hưu khẩn trương biểu hiện đến như thế lộ liêu, kia nôn nóng biểu tình, chính là thay đổi ai tới cũng nhìn ra được hắn rốt cuộc là cái cái gì tâm tư, càng đừng nói là nhạy bén cơ trí Tống Vân Mặc. Tống Vân Mặc thoáng nâng mi, "Nha, nguyên lai nơi này còn cất giấu một cái lang đâu. Ngươi nói nha." Phó Hữu nhìn đến Tô Hòa chậm chạp không đáp, nhưng thật ra càng ngày càng sốt ruột. Tô Hòa lúc này mới phục hồi tinh thần lại. "Ngại, không có a, ta chỉ là có điểm tiểu thương, thể lực tiêu hao quá mức mà thôi, không có gì trở ngại." Phó hưu cả người đều thả lỏng xuống dưới, thật dài nhẹ nhàng thở ra. Vậy là tốt rồi. Thiếu gia hỏa thực lo lắng nhà của chúng ta tiểu Hoa hoa. Bên cạnh, Lâm Huyền Thanh cười ha hả thanh âm đột nhiên cắm tiến bào, một bức e sợ cho thiên hạ không loạn bộ ráng hỏi, ngươi là phó mạc đệ đệ phó hưu đi. Vậy ngươi cũng thích nhà của chúng ta tiểu Hoa. Sư phụ, tô hòa lập tức quay đầu trừng mắt Lâm Huyền Thanh. Lâm Huyền Thanh đánh ha ha loát loát trồng dâu, làm bộ không thấy được thò mò ánh mắt nhưng vẫn dừng ở phó hưu trên người. Phó hưu có chút xấu hổ mà buông ra tay, cái này, ta, cái kia, kỳ thật, hắn ấp úng nửa ngày, lại là một câu cũng không có nói ra. Hảo phó hưu, ngươi không cần phải xen vào sư phụ ta. Tô hòa đánh gãy hắn, chủ động tách ra đề tài, ngươi ca cũng không có gì đại sự, chính là bị một ít ra thị thường, thực mau liền sẽ tốt, ngươi không cần lo lắng. Nàng là cho phó mạc làm bước đầu trị liệu, đối với cái này tự nhiên là nhất rõ ràng. Phó mạc trên người thường vẫn là nàng vì không bị người nhìn ra manh mối tới, mới lưu lại một chút thiển miệng vết thương, nói cách khác, sớm đã đã hảo đến thất thất bát bát. Phó hữu ngần ra, lúc này mới phản ứng lại đây, chính mình vừa rồi một lòng chú ý tô hỏa thế nhưng thiếu chút nữa đã quên chính mình lao ca. Nga, kia thật sự là quá tốt. hắn vội vàng che giấu chính mình xấu hổ không có chút nào biểu lộ ra tới, chính mình bởi vì nhìn đến Tô Hòa mà đã quên chính mình lão ca còn ở trên giường bệnh sự tình. Dứt lời, hắn ánh mắt liền ở Tô Hòa cùng phó mạc phía trước đảo qua tới đảo qua đi. Tuy rằng phía trước biết hai người tựa hồ có một chút mâu thuẫn, nhưng là hiện tại nhìn đến hai người cư nhiên cùng nhau bị thương xảy ra chuyện nhi, có phải hay không liền đại biểu kỳ thật hai người vẫn là ở bên nhau đâu. Đặc biệt là ngày hôm qua, một cái đặc biệt nhật tử Tô Hòa sinh nhật, hai người đơn độc ở bên nhau. Này, không thể nghi ngờ chính là bọn họ hai người còn ở kết giao chung chứng cứ đi. Nhưng là, Phó Hữu trong lòng tuy rằng đã có tương đối khẳng định suy đoán, chính là chính hắn vẫn cứ không lớn nguyện ý tin tưởng sự thật này. Ngay từ đầu, hắn cho rằng nhìn đến Lao Ca cùng nàng ở bên nhau, chính mình xác định vững chắc là không có hy vọng, có lẽ nếu không bao lâu liền sẽ quên những việc này, liền ở bộ đội bắt đầu liều mạng huấn luyện. Muốn dựa vào cái loại này cao cường áp lực tới cưỡng bách chính mình quên. Nhưng trên thực tế, hắn phát hiện, hắn càng là muốn quên, tên nàng, ở chính mình trong lòng, tuyên khắc đến cũng liền càng sâu. Căn bản không thể quên được, cũng phóng không khai. Phó hữu biểu tình phức tạp, chợt lại thấy được Tống Vân Mặc. Hắn nhíu nhíu mày, Tống Vân Mặc hắn là biết đến, tống ra cái kia ma ốm, trong vòng mặt không hợp nhau người, nhìn đến hắn biểu tình, chẳng lẽ cũng là nhận thức tô hòa. Phó Hưu đột nhiên phát giác, liền tính không có chính mình lão ca, chính mình địch nhân, cũng vẫn là rất nhiều. Không bao lâu, Phó Mạc liền thanh tỉnh lại đây, cha mẹ hắn cũng không bao lâu liền đuổi lại đây, phòng bệnh rốt cuộc chỉ có lớn như vậy, Tô Hòa cũng không hảo ngốc tại nơi này, liền cùng sư phụ còn có Tô Hoàng cùng nhau hồi chính mình phòng bệnh. Không ít một lát, cùng Phó Mạc cha mẹ chào hỏi qua Tống Vân Mặc cũng theo lại đây. Ngồi ở giường bệnh, Tô Hòa thoạt nhìn là đang xem thư. Nhưng là lại sớm đã hoàng hốt, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Vừa rồi nàng xoay người rời đi, Phó Mạc nhìn nàng chuyên chú ánh mắt. Tô Hòa tâm loạn như ma, cuối cùng dứt khoát ngã xuống muốn ngủ một hồi. Mãi cho đến ngày hôm sau, Tô Hòa mới ra viện. Bất quá Phó Mạc còn muốn quan sát hai ngày, cho nên không thể cùng Tô Hòa cùng nhau xuất viện. Tô Hòa phát giác hiện tại chính mình đối mặt Phó Mạc thái độ cũng là thập phần mâu thuẫn, không biết nên lấy ra như thế nào tâm tình liền đi thời điểm cũng không có cùng hắn chào hỏi, thậm chí liền phó hữu cũng không biết, lạng yên không một tiếng động mà thu thập đồ vật, làm Tô Hoàng buổi chính mình đi trở về Tây Sơn biệt thự bên kia. Người trong nhà cũng không biết nàng bị thương tin tức, chỉ là cho rằng nàng có việc gấp đi nơi khác hai ngày, liền ở Tô Hòa trở về lúc sau, lại vì nàng bổ làm một lần sinh nhật tiễn hội, gần là trong nhà vài người, Nga, còn có sư phụ Lâm Huyền thành cùng Tô Hoàng. Mà lúc này, Tô Hỏa cũng đang âm thầm xuống tay điều tra tứ môn vì sao sẽ như thế sao động bất an nguyên nhân. Kỳ thật, còn không có chờ đến kết quả này điều tra ra tới, một hồi biến cố, khiến cho Tô Hỏa cùng Lâm Huyền Thanh, Minh Bạch tứ môn đứng đầu Bạch Ngọc Chi Thành, tại sao lại như vậy vội vã động thủ. Kinh Thành Đại Khái là cả nước duy nhất một cái tương đối an bình địa phương, nơi này từ trước đến nay là thiên tử trong địa, hoàng khí chấn áp cho nên trận này biến cố cũng không có lan đến gần Kinh Thành tới nhưng là cả nước mặt khác địa phương liền không giống nhau. Tô Hỏa cùng Lâm Huyền Thanh ngay từ đầu liền suy đoán, tự ra thôn nơi cái kia nguyên cửu châu chi nhất, bởi vì mất cửu châu đỉnh, tất nhiên sẽ phát sinh thiên hai. Nhưng trên thực tế, phát sinh thiên hai, căn bản là không ngừng kia một cái châu. Lúc này đây hỗn loạn là khắp hoa hạ đại địa, toàn bộ cửu châu. Đường Tô Hỏa cùng Lâm Huyền Thanh biết được tin tức này thời điểm, trong lòng cũng đã loáng thoáng có suy đoán. Khi bọn hắn tìm tới vẫn luôn đang bế quan tu tập tự tử Minh lúc sau, liền đã hoàn toàn xác nhận tin tức này. Mất đi, căn bản là không phải một cái Cửu Châu đỉnh, mà là chín. Thứ môn hiện tại, thế nhưng đã gom đủ chín Cửu Châu đỉnh. Từ trước đến nay đều là phong đạm vân khinh, giống như sự tình gì đều không thể làm hắn động dung lâm huyền thanh, ở nghe được tin tức này thời điểm, cả người đều ngơ ngẩn. Hắn thấp giọng lẩm bẩm nói, như thế nào sẽ? Như thế nào sẽ? Sư phụ, tô hỏa cũng là cao mày, thập phần khó hiểu. Liên tính tứ môn có được cửu châu trí cùng cái kia quan trọng nhất cửu châu đỉnh, suy tính cũng không chỉ là điểm này thời gian mà thôi, bọn họ như thế nào sẽ nhanh như vậy. Lâm Huyền Thanh cả người tức khắc một cái giật mình, khiếm sợ vô cùng mà nói, trừ phi, trừ phi, trừ phi cái gì? Tô hỏa vội vàng hỏi hắn. Lâm Huyền Thanh sắc mặt lập tức liền trầm xuống dưới, trừ phi người kia còn ở. Ai? Tô Hòa rất là nghi hoặc. Lâm huyền thanh sắc mặt rất là khó coi, thanh âm cũng là một chút một chút lạnh băng lên. Lúc trước tứ môn tuyệt thế thiên tài, được sương đương đại khẩu minh, ra cắt văn trước. Hắn nói, dừng một chút, vẻ mặt khói mù, hiển nhiên cùng cái này ra cắt văn trước, có hận cũ linh tinh. Hừ, ta vốn dĩ cho rằng, hắn đã chết, 50 năm trước, hắn cùng ta một hồi giằng co, kế tiếp bại lui, trượt chân rớt vào trong biển. Ta vẫn luôn đều không có nghe nói hắn còn sống tin tức, liền cho rằng hắn đã chết, không nghĩ tới, hắn thế nhưng còn sống. Ta đã sớm hẳn là nghĩ đến. Gia cắt văn chức không có khả năng dễ dàng như vậy liền chết đi. Hắn hiện tại, tất nhiên liền ở kia bạch Ngọc Chi trong thành. Nói không chừng, chính là kia tứ đại trưởng lão Chi nhất. Ai, đại ý? Đại ý? Tô hỏa lúc này lại rất là tò mò. Cái này thế nhưng làm sư phụ như vậy biến sắc ra cắt văn trước, rốt cuộc là một cái cái dạng gì nhân vật. năm ra cắt văn trước. Sau lại, ở lâm huyền thanh miêu tả chung, tôi hỏa giải cái này nghi hoặc. Tự cổ chí kim, vô luận là chuyện ký sách sử ký lục, vẫn là giã sử tiểu thuyết chung miêu tả, ra cắt lượng đều là một cái tính toán không bỏ sót, thông thiên hiểu địa, tinh thông quân sự, bày miêu lập kế một cái chi hỏa vô cùng cao minh giống như thánh nhân vô cùng hoàn mỹ nhân vật dùng một câu còn hình dung ra cát lượng kia đó là trạng gia cát lượng nhiều trí mà gần yêu mà cái này gia cát văn trước không nói đến hắn có cùng gia cát lượng giống nhau dòng họ có lẽ chính là khổng minh tiên sinh hậu nhân linh tinh chính là hắn cái này đánh giá thế nhưng có thể gánh nổi đương đại khổng minh thậm chí còn ở lâm huyền thanh đối với cái này gia cát văn trước đánh giá còn muốn cao hơn vị kia khổng minh tiên sinh